Nàng Suy xét hảo, trình trọng chuyện lạ mà nói, chúng ta muốn hay không thêm cái bảo mật hiệp nghị? Tân Mộ Giản, ý gì ngươi? Còn có, tuy rằng chúng ta yêu cầu 24 tiếng đồng hồ ngốc tại cùng nhau, nhưng thỉnh ngươi tôn trọng ta tư nhân không gian. Cũng ý gì ngươi? Thẩm niệm Thu liếc liếc hắn, ngồi thẳng thân thể, "Hảo, nên ngươi để yêu cầu. Ba cái giờ thu 4008, một ngày 24 tiếng đồng hồ nói." Thẩm niệm Thu liếc mắt di động, muốn đi dùng tính toán khí. Lúc này, Tân Mộ Giản hỏi: Ngươi trụ nào? Vinh Thái. Vậy ngươi chuyển nhà đi. Vì cái gì không phải ngươi nhân được ta? Tân mộ giản thiếu đứng dậy tới, gõ một chút cái chán của nàng. Ta đối với ngươi cái thứ nhất yêu cầu, đi ra ngươi tự cho là quen thuộc thoải mái khu. Sau đó đâu? Đi mạo hiểm đi. Tân mộ giản đôi mắt chớp chớp, cười đến ý vị thâm trường. Chính như tân mộ giản theo như lời, hắn đôi nàng tới nói, là nguy hiểm tồn tại. Nhà ngươi đại sao? Thẩm Niệm thu do dự trong chốc lát, hỏi. Nàng chỉ thấy quá giản như, người khá tốt, chính là quá mức nhiệt tình. Tân mộ giản, còn hành đi. Chính người trụ, tân mộ giản cố ý kéo dài quá âm điệu, đó là. Đương nhiên, thầm niệm thu nhưng thật ra thả lỏng không ít, đối mặt tân mộ giản một người, ít nhất so đối mặt tần gia cả gia đình cường. Nếu muốn bảo mật, liền không thể nói cho người khác tần mộ giản mang nàng về nhà, là vì cho nàng chữa bệnh. kia cùng tần gia người giải thích các nàng quan hệ, chính là một kiện rất cố sức sự tình. như thế. Nhưng thật ra tỉnh sức lực, Lung Tung rối loạn điều kiện nói thỏa. Tân Mộ Giản đưa Thẩm Nghiệm Thu đi khách sạn lấy quần áo. Thẩm Nghiệm Thu là thẩm gia chân chính công chúa, từ nhỏ sống trong nhung lụa, xuyên dùng, toàn bộ đều là đồ tốt nhất. Quần quần áo liền chứa đầy năm cái cái dương, còn có ba cái cái dương là Lung Tung rối loạn vải lẻ nhi. Tân Mộ Giản hiếm lạ mà nói, này đó vải dệt, ngươi đi chỗ nào mang chỗ nào sao? Thẩm Nghiệm Thu trầm ngâm một lát, hẳn là nói đi đến chỗ nào mua được chỗ nào. Tân Mộ Giản càng khái Vậy ngươi này 3 năm đi địa phương cũng thật không ít. Thầm niệm thu dừng lại thu thập đồ vật tay, nhìn nhìn trong dương vải rệt, gật đầu, ngay từ đầu là tưởng thoát khỏi ngươi, sau lại chính là tưởng phong phú chính mình lịch duyệt, cho nên ta chỉ dùng 1 năm hoàn thành việc học, dư lại 2 năm đều ở các quốc gia du lịch. Tuyển truyền sẽ sao? Tân mộ giản tức giận mà nói. Trốn hắn. Hô, trốn đến rất sao. Không phải lại về rồi. Chương 45 báo ứng. 7. Tân mộ giản ra quả nhiên rất lớn. Nhưng là thực không, vừa thấy chính là một người trụ địa phương. Thẩm niệm thu kéo thật mạnh cái dương vào cửa, chỉ nhìn thoáng qua, đánh giá, ngươi có phải hay không thói ở sạch ra. Azi hôm nay tới quét tức quá, mỗi tuần Azi sẽ đến hai lần. Bất quá ngươi đã đến rồi, ta tưởng ta khả năng liền không cần lại thỉnh Azi hỗ trợ. Bác sĩ tần, ta không phải tới cấp ngươi đưa người hầu. Thẩm niệm thu bất mãn mà nói, ngươi cho ta trị liệu, ta là trả phí, ta là người tiêu thụ. Ta có quyền lợi yêu cầu người cho ta cung cấp sạch sẽ ngăn nắp cư trú hoàn cảnh. Nói thêm gì nữa, nàng khả năng sẽ muốn đi tiêu hiệp khiếu nại hắn. Tân mộ giản yên lặng làm việc, không nói chuyện nữa. Hắn nghĩ tới, muốn đem nàng phòng an bài ở chính mình cách vách. Nói như vậy, sẽ phương tiện hắn quan sát. Đối với quan sát cái này từ ngữ, thẩm nghiệm thu kỳ thật là thực bại xích. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình là vườn bách thú con khỉ, nhất cử nhất động đều sẽ dẫn người bật cười. Tân mộ giản cùng nàng giải thích. Này kỳ thật là y học giới thực thường dùng một cái từ ngữ, làm bác sĩ, mặc kệ là bác sĩ tâm lý vẫn là trong ngoài khoa trị liệu, quan sát đều là một trong số đó bước đi. Trung y gì cũng có vọng văn vấn thiết, cái kia vọng kỳ thật cũng là quan sát. Thẩm niệm thu bị hắn nói á khẩu không trả lời được, nhưng tâm lý ngật đáp hãy còn ở. Tân mộ giản lại nói, ngươi kỳ thật chính là vào trước là chủ, đối ta có ý kiến. Thẩm niệm thu gật đầu thừa nhận, ba năm nhiều trước, ta mỗi lần thức tỉnh đều là đen nhánh đêm, chỉ có một lần. Ta thấy sân khấu thượng ánh đèn sáng lạ, nhưng là ta không thể khống chế ta chính mình hành động, ta rõ ràng là ta, lại giống một cái người đứng xem, sau đó ta liền thấy người thân nhậm nhẹm. Nàng dừng một chút, bác sĩ tần, khả năng người đời này đều không thể thể nghiệm ta cái loại này rõ ràng ta chính là ta, mà ta lại là người đứng xem khiếp sợ bất lực. Ta có thể lý giải. Tân mộ giản sợ nàng không tin, cộng tình năng lực, là bác sĩ tâm lý chuẩn bị một loại năng lực. Không phải cái gì siêu năng lực, nhưng ta trời sinh cộng tình năng lực tương đối cường vì có thể xử trị liệu thuận lợi, ta thông thường sẽ mang nhập người bệnh tâm cảnh. đương nhiên, ta biết này xa xa không đủ, ta lý giải chỉ có thể phù với mặt ngoài, ngươi mới là chân chính trải qua giả. Thẩm Niệm Thu rất ít đối ai nói khởi chính mình bí mật, cho dù thân mật như tưởng mật, đặt tới cùng ăn cùng ngủ trình độ, nàng cũng một chữ đều sẽ không hướng nàng lộ ra. Bí mật sở dĩ sẽ trở thành bí mật, không chỉ là bởi vì chôn giấu dưới đáy lòng, còn có chính là canh cánh trong lòng. Thẩm Niệm Thu lần đầu tiên cảm giác được. Nguyên lai like kể ra có thể cho chính mình nội tâm bình tĩnh. Nàng tự đáy lòng nói, bác sĩ Tần, ta thu hồi lúc trước nói ngươi không chuyên nghiệp cách nói. Tần mộ giản lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi nói rất đúng, đối với ngươi mà nói, ta xác thật không chuyên nghiệp, mang vào một cái nhân tình cảm. Ta về sau sẽ tận lực, đem cá nhân tình cảm cùng đối với ngươi trị liệu tách ra. Đây là hôm nay hắn lần thứ N nhắc tới hắn tình cảm. Thẩm niệm thu lược hiện hoảng loạn mà nói, ngươi không cần bộ dáng này. Nghiêm trăng mà đang nói hoang đường sự tình, ta sẽ nghĩ lầm ngươi ở cùng ta thổ lộ. Chính là ở thổ lộ nha. Tân mộ giản nở nụ cười, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng, minh bạch sao? Không có người thổ lộ thời điểm giống làm học thuật báo cáo. A, tân mộ giản bừng tỉnh đại ngộ, ta nói ta nói như thế nào rất nhiều lần, ngươi đều thờ ơ. Thẩm niệm thu biểu tình cứng đờ, không tự chủ mà nhấp hạ miệng, sau đó cúi đầu, dọn cái giường, hướng trên lầu đi, ta xem phía dưới không có phòng cho khách. Thực rõ ràng, nàng là ở ngắt lời. Tân mộ giản đi mau hai bước, đuổi theo nàng, mạnh mẽ tiếp nhận nàng trong tay cái giường, một tay một cái, đi nhanh lên lầu. Toàn bộ khuôn vác quá trình cũng liền vài phút đi. Phòng cho khách phong cách cùng tân mộ giản phòng khách giống nhau ngắn gọn, chỉ có một chiếc giường cùng một cái án thư, ngay cả tủ quần áo đều không có. Tân mộ giản ở trong khách phòng đứng trong chốc lát, hai lời chưa nói, đẩy khởi cái giường, lại bắt đầu tân một vòng khuôn vác. Ngươi làm gì? Thẩm nghiệm thu đi theo hắn mặt sau Ngươi ngủ ta phòng, không khí tựa hồ động lại một chút, phía sau tiếng bước chân cũng dừng lại. Tân mộ giản chạy nhanh bổ sung, ta ngủ phòng cho khách, ta trong phòng có tủ quần áo. Ta tưởng đối với nhà thiết kế tới nói, một cái tốt tủ quần áo hẳn là so một cái tốt giường càng quan trọng. Kia đảo cũng không nhất định, chính là có địa phương quải quần áo liền hảo. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái, thầm niệm thu nguyên bản tưởng từ phòng làm việc lấy mấy cái giản dị rơi xuống đất giá áo. Tân mộ giản đẩy ra chính mình phòng ngủ môn. Hán phòng ngủ hẳn là trong nhà này đồ vật nhiều nhất địa phương. Chính là Thẩm nghiệm Thu nhìn quanh bốn phía, hán trong phòng chỉ là nhiều hai mặt tường giá sách, tủ quần áo sát thật có, cùng người thường ra tủ quần áo so sánh với, không tính tiểu. Nhưng là cùng nhà thiết kế tủ quần áo so sánh với, liền không đến nhìn. Nếu là Thẩm nghiệm Thu phòng, nàng sẽ đem kia hai mặt tường giá sách toàn bộ làm trang phục tủ. Thật không cần phiền thoái, ta ngủ phòng cho khách là được. Ngày mai đi phòng làm việc lấy điểm rơi xuống đất giá áo. Chính là trụ phòng của ngươi ta còn là yêu cầu rơi xuống đất giá áo. Tân Mộ Giản không nói gì, hắn đi đến tủ quần áo bên cạnh, nhẹ nhàng mà ấn động tủ quần áo thượng cơ quát. Tủ quần áo kéo kẹt một tiếng, chậm rãi hướng hữu di động, lộ ra bên trong không gian. "Ngươi xem cái này đủ đại sao?" Thẩm Niệm Thu thấy được tủ quần áo sau lưng không chí phòng để quần áo, vẫn là rất kinh ngạc. Tân Mộ Giản như là sợ nàng do hỏi, thuận miệng nói, "Trang hoàng thời điểm liền tưởng, độc thân là dùng không đến lớn như vậy phòng để quần áo." nhưng là về sau sẽ có lao bà hải tử. Ta không phải độc thân chủ nghĩa, đinh không đinh các nói, muốn tôn trọng nhà gái ý kiến. Thẩm Nghiệm Thu sắc mặt nói cho hắn, nàng lại không biết cái này lời nói nên như thế nào tiếp theo. Tân Mộ Giản đúng lúc mà lui đi ra ngoài, "Được rồi, ngươi liền phụ trách thu thập, ta đem ngươi mặt khác đồ vật vận lại đây." Thích hợp áp lực, thích hợp trừ ly, thích hợp không gian, thích hợp tiếp cận. Thẩm Nghiệm Thu sửng xuất thần, dưới đáy lòng hỏi, "Các ngươi thích chính là như vậy nam nhân?" Sắc thật như hắn theo như lời, bác sĩ tâm lý yêu chính mình người bệnh là một kiện đặc biệt thất trách sự tình. Nhớ trước đây, nếu nàng khăng khăng muốn đem sự tình nháo đại nói, hắn khả năng sẽ vứt bỏ bác sĩ tâm lý làm nghề y để giấy phép. Phần 65 Không phải không có nghĩ tới nháo đại, cái kia ý niệm chỉ ở trong đầu hiện lên một lần, đã bị nàng vứt bỏ. Không biết tần mộ giản đẩy tới đệ mấy cái dương khi, thẩm nghiệm thu bắt đầu thu thập vật phẩm. Trước đêm yêu cầu treo quần áo, một kiện một kiện treo ở phòng để quần áo. Theo sát đem yêu cầu tùy thời tham khảo vải dệt từng mảnh từng mảnh bày ra tới. Lại hoàn hồn thời điểm, là buổi chiều 5 giờ. Thẩm Nghiệm Thu đi rửa mặt gian rửa mặt, phát hiện bãi ở bồn rửa tay thượng giao cạo râu không thấy. Tân Mộ Giản cầm đi một ít hắn tất yếu vật phẩm, còn có bãi ở trên tủ đầu giường mấy quyển thư. Người liền biến mất không thấy. Thẩm Nghiệm Thu đi trước phòng cho khách, Tân Mộ Giản không ở nơi đó. Dưới lầu giống như có động tĩnh, Thẩm Nghiệm Thu theo thanh em xuống lầu. Chỉ thấy trên bàn cơm bày hai dạng đã xào tốt đồ ăn trong phòng bếp có tần mộ giản bận rộn thân ảnh thẩm niệm thu ỉ ở phòng bếp cửa to mò hỏi ngươi sẽ nấu cơm tần mộ giản đầu cũng không quay lại hỏi lại nàng ngươi xuất ngoại lưu học kia mấy năm chẳng lẽ chưa từng có chính mình đã làm cơm sao thẩm niệm thu có chút xấu hổ nhớ tới hắn lúc trước nói phải đối hắn thẳng thắn đúng sự thật nói cho hắn các ca ca sợ ta chiếu cô không hảo tự mình làm từ tẩu đi theo ta trách không được trách không được cái gì tần mộ giản cười cười không có nói Hắn sau lại lại đi qua thẩm gia, thẩm gia thay đổi người hầu, liền nhận đều không quen biết hắn. Hắn còn tưởng rằng từ tẩu không làm. Khi đó cảm thấy thẩm gia có loại cảnh còn người mất hương vị. Nối hấp thượng đại khí, tân mộ giản nhìn một chút biểu, ân cá lại chưng 5 phút, chúng ta là có thể ăn cơm. Thẩm niệm thu không nghĩ tới, tân mộ giản tay nghề, cư nhiên không thua từ tẩu. Kỳ thật lần này tới hải thành từ tẩu còn muốn đi theo tới, là thẩm niệm thu ý thức được chính mình tình huống khả năng không tốt lắm. Muốn dâu dế mới cố ý không có mang nàng. Lâu bệnh thành y thì nói chính là thẩm niệm thu. Nàng phát hiện chính mình ngây người thời gian càng ngày càng nhiều, lực chú ý cũng luôn là trôi đi. Lại là ngây người công phu, tân mộ giản đã thịnh hảo cơm. Thẩm niệm thu cắn môi hỏi, ta vừa mới ở chỗ này ngồi vài phút. 7 phân 38 giây. Ta đây đều làm cái gì? Bãi bãi chết búa, hoạt động khăn giấy hộ, túm túm ta khăn trải bàn, cung eo ngồi có 3 phân 25 giây, đồng nhiên thẳng thắn eo lưng. Thẳng đến vừa mới, tân mộ giản là một cái thực tốt người quan sát, hắn vừa mới rõ ràng liền ở phòng bếp, lại bất động thanh sắc thấy được nàng nhất cử nhất động. Thầm nghiệm thu thở sâu, ta, không có cùng ngươi nói chuyện sao? Không có. Tân mộ giản ngồi ở nàng đối diện, chấp đuối lột đi cá bụng thứ, đem không có thứ thịt cá kẹp tiến nàng trong chén. Phóng không là mỗi người đều có, kỳ thật là ngươi thần kinh độ cao khẩn trương sau một lần thả lỏng, ngươi không cần nhớ trong lòng. Lại nói đơn giản một chút, có ta ở đây nơi này? Ngươi liền không cần để ý chính mình trạng thái. Bác sĩ Tần, ngươi so 3 năm trước đây tự tin, cũng càng có thuyết phục lực. Thẩm Niệm Thu buông xuống đôi mắt, bác sĩ tâm lý sắc thật đến giống ngươi như vậy có được siêu cường tâm lý khống chế năng lực. Cảm ơn khích lệ. Kỳ thật Tần Mộ giản biết, nàng không phải đơn thuần khích lệ hắn, mà là theo bản năng ở phòng ngự. Hắn không có nói, nàng so 3 năm trước đây tâm lý tự khống chế năng lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Có lẽ chính là như vậy, nàng mới có thể thành công áp chế phó nhân cách. Không Khoa Trương nói, nếu không phải nàng tự thân xuất hiện một chút bại lộ, phó nhân cách là tuyệt đối không có khả năng có suất đầu ngày. Tân mộ giản nói lời nói dối, vừa mới kêu bảy phân 38 giây, thẩm nghiệm thu không phải không nói gì. Nàng xoay đầu, nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo hắn quen thuộc khiêu khích. Cái kia ánh mắt đang nói, bác sĩ Tần, ngươi đoán ta là ai? Chính là khiêu khích trợt lóe mà qua, chủ nhân cách chuyển bại thành thắng. Sau khi ăn xong thời gian, cư nhiên rất là hài hòa. Thẩm Niệm Thu ở trên máy tính lật xem chính mình thiết kế bản thảo. Tân Mộ giản phủ một quyển sách, khi thì đọc sách, khi thì xem nàng. Hắn thấu đầu qua đi, tay vẽ đơn giản sao? Kia đến xem ngươi có hay không vẽ tranh cơ sở. Nha trẻ thời điểm học quá, tính có cơ sở sao? Thẩm Niệm Thu vốn là bánh mặt, nghe hắn vừa nói, nứt ra rồi miệng. Nữ Hải cười lên, liền nhĩ tiêm đều ở phát run. Tân Mộ giản cũng đi theo cười, cười nhạo ta phải không? Không có. Thẩm Niệm Thu cười đến thân mình lọt bãi. Tân mộ giản lại hướng nàng trước mặt tê tê, ta xem ngươi là như thế nào hoạ. Ngươi coi như là khoa học tự nhiên sinh cùng văn khoa sinh giao lưu. Nam nhân hơi thở đột nhiên tới gần, thẩm nghiệm thu theo bản năng lảo đảo thân mình, hướng bên cạnh xê dịch. Ta không ở hoạ. Thẩm nghiệm thu sợ hắn không tin, lại bổ sung, gần nhất cũng chưa cái gì linh cảm. Tân mộ giản, thức đêm ngao đã chết nao tê bảo, ngươi nếu là có linh cảm, mới không bình thường. Thẩm nghiệm thu tay run một chút, quay đầu xem hắn. Ngươi là nói ta vấn đề lớn nhất là không ngủ được. Tân mộ giản gật đầu. Thời gian dài giấc ngủ thẩm niệm thu muốn nói lại thôi. Ngươi lo lắng phó nhân cách thừa cơ mà nhập, bởi vì ngươi chính là dùng phương pháp này, hoàn toàn áp chế phó nhân cách. Tân mộ giản hiểu rõ mà nói. Hắn thật sự giống như cái gì đều biết. Thẩm niệm thu biệt nữ mà nói, ngươi đồng tình các nàng phải không? Tân mộ giản, ta lặp lại một lần ta quan điểm, ngươi chính là các nàng, các nàng cũng chính là ngươi. Ta trước nay đều không có đem các ngươi làm như là ba người, mà là làm như bất đồng ngươi. Ngẫu nhiên sẽ nhát gan yêu đối, ngẫu nhiên sẽ nhịn không được bùng nổ, lại ngẫu nhiên lý trí rõ ràng. Tuyệt tình đến làm người thương tâm. Tân mộ giản nói tới đây, những mày, ngượng ngùng, ta lại lẫn lộn cá nhân cảm tình cùng trị liệu công tác. Thẩm niệm thu vặn trở về mặt, không hề xem hắn, nói sang chuyện khác, ngươi lần trước không có lưu lại thiết kế nhu cầu. Tân mộ giản, ta không có gì nhu cầu, có thể chỉ định nhà thiết kế sao. Theo lý thuyết là có thể. Yêu cầu của ta, chính là ngươi tới thiết kế. Nhưng ta, gần nhất đều không được. Thẩm niệm thu thực buồn rầu mà bưng kín đầu. Hành vẫn là không được, là chính ngươi định nghĩa sao. Tân mộ giản nhẹ giọng do hỏi. Ngươi là đối chính mình đánh mất tin tưởng, vẫn là đối chính mình yêu cầu quá cao. Ta không có gì yêu cầu, thấp nhất tiêu chuẩn, có thể xuyên là được. Thẩm niệm thu cười khổ, ta nhị ca cũng nói như vậy. Tân mộ giản chỉ chỉ chính mình, ngươi xem ta. Thẩm Niệm Thu di đôi mắt qua đi, khó hiểu, nhìn. Ân, vậy hòa đi. Thẩm Niệm Thu bị hắn đánh bại, thiết kế không phải đơn thuần vẽ tranh. Tân Mộ giản lại nghiêm trang mà nói, có lẽ là ngươi đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Nếu thiết kế không tốt lời nói, vì cái gì không từ họa ta bắt đầu? Nay ngụy biện tà thuyết, Thẩm Niệm Thu cư nhiên vô pháp phản bác, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, vì cái gì muốn từ họa ngươi bắt đầu? Uy, không phải cho ta thiết kế quần áo sao? Ngươi được giải thân thể của ta cấu tạo, lời nói vẫn là hoa, nhưng lý là đúng. Mỗi người dáng người kết cấu bất đồng, đồng dạng thiết kế, biểu hiện ra ngoài bộ dáng liền bất đồng. Người mẫu đều là chín đầu thân, kỳ thật trước mắt tần mộ giản cũng không kém, dáng người tỷ lệ nhất lưu, dáng người quản lý cũng nhất lưu. Nhà thiết kế đều thực thích như vậy thân thể, có thể hoàn mỹ mà bày ra thiết kế tác phẩm. Thâm nghiệm thu lại, ta hắn liếc mắt một cái, bắt đầu nghiêm túc mà hoạ. Trước phát hoạ hắn hình dáng, kỳ thật hắn hình dáng. Nàng đã phát hỏa vô số biến Mà hắn ngũ quan Nàng vẫn là lần đầu tiên miêu tả Mày kiếm mắt sáng Hoàn mỹ vô song Để sát vào xem Hắn khả năng không phải nhất xuất sắc Chính là đứng ở ba tầng lâu độ cao Hắn nhất định là trong đám người nhất đục lâu cái kia Nghe nói chứ danh đạo diễn chọn diễn viên chính là như vậy Không cần ánh mắt đầu tiên kinh diễm Mà là muốn phóng đại xem không có tì vết Tân mộ giản chính là như vậy diễn mạo Đặt ở giới giải trí tương đối Cũng thuộc thượng thừa Nếu phó nhân cách là nhan cẩu nói, thẩm nghiệm thu thập phần lý giải các nàng ái mộ hắn lý do. Gia đình cho phép, thẩm nghiệm thu chưa từng có nói qua luyên ái. Phần 66 ân ái như phụ mẫu, cuối cùng cũng có thể đi thành oán ngấu, nàng cảm thấy tình yêu chính là đối nhân loại lớn nhất châm trọng. Nhưng nếu dựa theo tần mộ giảng cách nói, các nàng chính là nàng lời nói, có phải hay không đã nói lên nàng nội tâm thực tế là khát vọng. thẩm thu thu đang thương hề hề, đón ý nói hùa lấy lòng, thuyết minh nàng muốn bị ái thẩm nghiệm niệm tiêu ngạo ưng ngạnh, cực độ tự mình, rồi lại có thể lớn mật mà thông báo chính mình, thuyết minh. Nàng muốn đi ái. Đi ái cùng bị ái, kỳ thật đều là một loại năng lực. Một loại thẩm nghiệm thu tạm thời đều không cụ bị năng lực. Thẩm nghiệm thu chưa bao giờ có thay người vẽ tranh kinh nghiệm, vừa động khởi tay tới, lúc trước ngượng ngùng cùng biến hữu, nhưng thật ra nháy mắt không thấy. Nàng chuyên chú với hắn cùng bút gian chiến lệnh, đối lập vài lần sau, nàng phát hiện muốn họa hảo hắn mi, pha phí lực khí. Tân Mộ Giản Khâu ngồi 2 cái giờ, vẫn không nhúc nhích. Nghiêm túc công tác nữ nhân là đẹp nhất. Hắn cũng quan sát nàng 2 cái giờ. Chủ nhân cách cùng phó nhân cách lớn nhất khác nhau, chính là mỹ lực bất đồng. Thẩm Nghiệm Thu trên mặt có thời gian lắng đọng lại qua đi điềm tĩnh, đương nhiên, đồng thời nàng cũng khuyết thiếu phó nhân cách chân thành tha thiết cùng thuần thú. Cho nên, chân chính chỉnh hợp sau, mới là hoàn chỉnh Thẩm Nghiệm Thu. Thẩm Nghiệm Thu gác xuống bút, hoạt động một chút xương cổ, còn kém tô màu. Ngày mai trở lên sắc hiện tại có thể nghỉ ngơi. Tân mộ giản lại nhàn nhạt do hỏi, ngươi thích nghe cái gì chuyện xưa? Ân, thâm niệm thu không hiểu. Huyền nghi, tình yêu, luân lý, hoặc là đồng thoại. Thâm niệm thu suy tư một lát, chẳng lẽ ngươi phải cho ta niệm thư? Thôi miên. Tân mộ giản thực thẳng thắn. Thâm niệm thu rồi dám mà nói, ngươi không nguyện chuyển thời điểm, cũng rất doạ người. Tân mộ giản chợt đầu, thực nghiêm túc hỏi nàng, ta là ở trường cầu ngươi đồng ý, trước thử xem hiệu quả thế nào. Thẩm niệm thu trầm ngâm sau nói, nghe tưởng mật nói tiểu phụ nhân còn khá xinh đẹp. Tân mộ giản nở nụ cười, văn khoa xinh không nên đọc đủ thứ danh tắc sao. Thẩm niệm thu cũng cười, ta thực nông cạn, ta chỉ thích xinh đẹp quần áo. Không thích những cái đó văn nghệ, làm ra vẻ làn điệu. Nàng chuyện vừa chuyển, tiểu phụ nhân xem như bi kịch đúng không? Tân mộ giản chính xác nói, không cần cảm thấy kia sẽ là đối với ngươi tâm thái chiếu rọi. Hắn hơi hơi chọn đỉnh mày, suy nghĩ một lát lại nói, tính, vẫn là ta cho ngươi chọn đi. Không biết, mạo hiểm, tận thỉnh chờ mong. Thầm niệm thu tưởng nói chính mình chờ mong cái quỷ, nàng khép lại máy tính, lên lầu đi làm yoga. Tân mộ giản cũng lên lầu, hắn muốn tắm rửa. Trong khách phòng không có phòng 8, lầu 2 chỗ rẽ chỗ có một cái tiểu nhân. Thầm niệm thu nghe thấy hắn ăn mặc cướp dép lê đạp đạp đi qua mấy lần, nàng yoga cũng làm xong rồi. Nàng vào phòng tắm tắm rửa đắp mặt nạ. Mãi cho đến 11 giờ rưỡi hắn gõ gõ môn, thầm niệm thu, ta muốn bảo tới. Thẩm niệm thu khẩn trương mà ngồi ở mép giường. Tân mộ giản nhạc, ta lại không phải sói xám. Thẩm niệm thu thực căng chặt mà nói, ta không thói quen cùng người cùng nhau ngủ. Tân mộ giản được tiện nghi lại khoe mẽ, tưởng cái gì đâu. Ta tuy rằng thất trách, nhưng ta cũng không phải là xuất sinh. Ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Chương 46 báo ứng, 8. Tân mộ giản tắt đi đại đèn, để lại trản đèn bàn. Thẩm niệm thu thần kinh bành căng khẩn. Nàng đối hắc gám sợ hãi là từ 8 tuổi khởi liền khắc ở trong xương cốt. Tân Mộ Giản thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, ngươi nằm thẳng đến trên giường. Ngươi đâu? Tân Mộ Giản ngồi trên mặt đất, ta liền ngồi ở ngươi bên cạnh. Thẩm niệm Thu dựa theo hắn nói nằm thẳng đi xuống. Tân Mộ Giản, ngươi nhắm mắt lại, làm bộ ngủ, nhưng ngươi cái gì đều không cần tưởng, nghe ta nói chuyện. Ân. Thẩm niệm Thu khẩn trương mà nuốt vài cái nước miếng, nàng nhắm mắt lại thời điểm, theo bản năng dùng đôi tay nắm chặt áo ngủ quần. Tân mộ giản nhìn chầm chầm thẩm nghiệm thu phản ứng, dối tay đi điều đèn bàn. Ánh sáng càng thêm nu hòa, nàng hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. Tân mộ giản một bàn tay nhẹ nhàng mà cái ở tay nàng thượng, hắn bắt đầu niệm, ai từ ngươi trong mắt đem giấc ngủ trộm. Tân mộ giản niệm không phải chuyện xưa, mà là một đầu thơ. Như hắn theo như lời, thẩm nghiệm thu đúng là nghe. Rồi lại không phải như hắn theo như lời, thẩm nghiệm thu trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Tân mộ giản là một cái thực tốt đọc diễn cảm giả. Hắn nhất định tiếp thu quá thực chuyên nghiệp đọc diễn cảm huấn luyện, hắn thanh âm không cao, nhưng là đầy nhịp điệu. Nay hẳn là hắn trị liệu phương pháp chí nhất, nói cách khác hắn cấp rất nhiều người đều niệm quá thơ. Trong TV diễn thôi miên, tựa hồ không cần như vậy phương thức. Chứ danh thôi miên đại sư tái cách người nói qua, thôi miên không phải nghiêm túc học thuật điện phủ chung nhảy nhót vai hề. Lần đầu tiên thôi miên hiển nhiên không quá thành công. Tân mộ giản niệm nửa giờ, từ bỏ. Thẩm niệm thu mở to mắt. Ta đại khái là người chức nghiệp kiếp sống trùng khó nhất phá được thành lũy, ngươi thôi Miên phương pháp hẳn là chỉ đối ta vô dụng." Tân Mộ Giản không tỏ ý kiến. Thẩm Niệm Thu lại hỏi, "Vậy ngươi mặt khác người bệnh đều thích nghe cái gì nội dung chuyện xưa?" Tân Mộ Giản, "Bởi vì mỗi người đều có nảy độc đáo tính, cho nên mỗi người thôi Miên tham gia phương thức đều là không giống nhau. Tỷ như ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh mà buông phòng ngự, sẽ cho ngươi niệm thơ kể chuyện xưa. Lại tỷ như ta trước đại tiểu thư An Đình, nàng tự mình phòng ngự ý thức rất kém cỏi." Ta lần thứ hai cùng nàng nói chuyện phiếm khi liền đối nàng tiến hành rồi thôi miên. Kỳ thật đại bộ phận người tự mình phòng ngự ý thức đều tương đối kém, giống nhau phòng ngự ý thức tương đối cường người, cơ hồ đều là tuổi nhỏ gặp quá nặng sang, tự mình tu hộ thời điểm, đối ngoại giới thành lập tâm tưởng. Nhưng là cho dù tự mình phòng ngự ý thức rất kém cỏi người, ở thôi miên trong quá trình cũng sẽ tiềm thức đi kháng cự. Lúc này liền yêu cầu bác sĩ tâm lý đi sáng tạo tình cảnh, hướng dẫn người bệnh từ bỏ chống cự. Thẩm niệm thu thực nghiêm túc do hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không có hướng dẫn ta? Sáng tạo tình cảnh kỳ thật cũng chính là tình cảnh tái hiện tân mộ giản trật đầu xem nàng, không ngôn ngữ. Thẩm niệm thu hiểu ý, nếu là cho nàng tình cảnh tái hiện nói, nàng sẽ một lần nữa thấy 8 tuổi năm ấy hai nạn xe cộ. Kỳ thật có chút ký ức đã phi thường mơ hồ, nàng căn bản là không nhớ rõ chính mình là như thế nào bay ra ô tô, chỉ nhớ rõ đêm thực hắc, vũ thực lạnh, còn có nàng đoạn rớt xương cốt đau làm người cực độ thanh tỉnh. Thẩm niệm thu đồng tử co chặt một chút. Nhưng bi thương cùng sợ hãi còn không kịp phóng đại. Tân Mộ giản nhẹ điểm tay nàng tâm, vẽ xoắn úp. Lòng bàn tay tê dại đi khắp toàn thân. Thẩm Nghiệm Thu theo bản năng muốn rút về tay mình. Tân Mộ giản nở nụ cười, "Tính, trị liệu thời gian kết thúc, tới nghiên cứu một chút cá nhân cảm tình vấn đề." Bác sĩ mạch não đại khái là giống sách giáo khoa, nghiêm trang mà tuyên cáo tiến trình, làm người dở khóc dở cười. Đại buổi tối nói cá nhân cảm tình vấn đề, cái này đi hướng thật sự quỷ dị. Thẩm Nghiệm Thu biệt nhíu mà nói, Bác sĩ Tần, ta không ngủ được có thể, nhưng ngươi đến ngủ. Ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi ở chỗ này, ta ngược lại thực không được tự nhiên. Ta đi rồi lúc sau ngươi muốn làm gì? Tại đây ám dạ, tần mộ giản đôi mắt so đêm đèn còn muốn lượm. Thẩm niệm thu hoảng hốt một lát, nàng đừng xem qua, không dám đem hắn xem quá cẩn thận. Liền! Làm gì đều được, nhìn xem thương. Nga, đem ngươi hỏa tốt nhất sắc. Không cần. Cái gì? Hỏa ta thời điểm, nhất định phải ta ở đây. Như vậy ngươi mới có thể bắt được tinh túy nơi. Thâm niệm Thu tưởng nói ngươi người này tinh túy không ở mặt ngoài, mà là trong lòng loành quanh lòng vòng quá nhiều, nếu ai một không cẩn thận bước vào đi, khẳng định sẽ lạc đường. Nhưng cái này lời nói nếu là nói ra có điểm cổ quái, như là ở tán tỉnh. Bọn họ quan hệ là có điểm phức tạp hóa, nhưng nếu là nói tán tỉnh nói, không khỏi lại là một hồi tiến bộ vượt bậc. Thâm niệm Thu không nói lời nào, Tân Mộ Giản coi như nàng là đồng ý. Tân Mộ Giản nhìn nhìn biểu, hắn giấc ngủ kỳ thật cũng không nhiều lắm. Một ngày năm cái giờ đủ rồi. Hắn kỳ thật có chút lo lắng, hắn ngủ này năm cái giờ, thẩm nghiệm thu có thể hay không lại phát sinh cái gì biến cố. Nếu có thể nói, hắn thật đúng là tưởng một ngày 24 tiếng đồng hồ, liếc mắt một cái đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Tân mộ giản làm việc và nghỉ ngơi thực cố định, sẽ ở 12 điểm trước lên giường, buổi sáng 5 giờ lại đúng giờ rời giường. Phần 67. Hắn từ trên sàn nhà đứng lên, đem trong tay thi tập gác ở trên tủ đầu giường. Ta rời đi mấy cái giờ thời gian. Ân. Thẩm niệm thu nói điều sáng đèn bàn. Tân mộ giản lại nói, kỳ thật ngươi sợ hãi nói, ta cũng có thể không rời đi. Dù sao ngươi không ngủ được, ta ngủ thời điểm không ngáy ngủ, ngươi có thể khi ta hoàn toàn không tồn tại. Sống sờ sờ một người nằm ở trên giường, sao có thể đương hắn không tồn tại. Thẩm niệm thu lắc lắc đầu, ta mở ra đèn liền hảo. Tân mộ giản cũng không bắt buộc, gật gật đầu, lui đi ra ngoài. Đóng cửa lại kêu một khắc, hắn thấy phòng lượng như ban ngày Tân mộ giản nằm thẳng ở trên giường, nhịn không được tưởng sáng mai tỉnh lại thời điểm, hắn đối mặt sẽ là ai. Một lát sau, hắn lại tưởng, kỳ thật không cần nghi ngờ, nhất định sẽ là thẩm nghiệm thu. Khó có thể tưởng tượng, thẩm nghiệm thu cùng tân mộ giản ở chung tiếp sống, cư nhiên mang theo chút lao phu lão thê hương vị. Tân mộ giản 5 giờ chung tới kéo nàng ra cửa chạy bộ. Linh độ thời tiết, ra cửa chạy bộ, chính là một kiện cực độ không có nhân tính sự tình. 6 giờ rưỡi trở về, thẩm nghiệm thu mệt đến nửa năm n Cư nhiên oai rửa vào trên sofa ngủ rồi. 8 giờ, lại bị bữa sáng hương khí hương tỉnh. Tân mộ giản chiên trứng gà, ngao hảo rau dưa cháo, thấy nàng tỉnh lại, cười khanh khách mà nói, ngủ một tiếng dưới, còn ngáy ngủ. Thầm niệm thu kinh ngạc thực, chuyện này không có khả năng. Tân mộ giản điểm điểm chính mình đồng hồ, chính ngươi xem thời gian. Không phải. Thầm niệm thu như mày, không mau mà nói, ta ngủ không ngáy ngủ. Ngươi ngủ rồi ngươi như thế nào biết. Thầm niệm thu rồi một chút vẫn là lựa chọn nói cho hắn, ta lục quá ta ngủ video. Tân Mộ Giản thật sự là ngoài ý muốn, ngươi còn làm nhiều ít ta không biết sự tình. Thẩm Nghiệm thu nhớ tới những cái đó không có hiệu dụng lan lộn, sắc mặt không rõ mà nói, rất nhiều. Nhưng nếu có thể tự cứu nói, ta khẳng định sẽ không yêu cầu người tham gia. Nàng xoay người lên lầu, muốn tắm rửa. Linh độ thời tiết còn chạy ra một thân hãn, tất cả đều là tần mộ giản công lao. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị cảm tạ hắn. Hắn tham gia đánh vỡ nàng tường, nàng tuy rằng đến lợi, nhưng cũng khó chịu. Tân Mộ Giản, truyền truyền. Truyền truyền sẽ sao? Là ngươi muốn ta thẳng thắn. Thẩm niệm Thu thanh âm từ trên lầu truyền xuống tới. Tân Mộ Giản tự nhủ nói, là làm ngươi thẳng thắn, lại không phải làm ngươi dùng công kích ta phương thức thẳng thắn. Buổi sáng 10 giờ, Tân Mộ Giản có người bệnh hẹn trước. Thẩm niệm Thu tại đây điểm rất là phối hợp, đại khái là bởi vì nàng công tác tự do độ cao. Nàng mang lên chính mình máy tính cùng bàn vẽ. Thượng tân mộ giản ô tô sau, cấp phòng thành gọi điện thoại, ta buổi chiều lại đi phòng làm việc. Vậy ngươi buổi sáng yêu cầu dùng xe sao? Thẩm niệm thu mắt lén nhìn nhìn phát động ô tô Tần mộ giản, không cần. Phong Thanh còn tưởng nói cái gì nữa khi, nàng quay tuyến. Mười giờ tới người bệnh, là một cái trung độ bệnh trầm cảm sinh viên. Nam Hải kêu phương ngô dai, năm nay 21 tuổi, năm 4, sắp gặp phải tốt nghiệp. Nhưng hắn trạng thái lại càng ngày càng không tốt, không muốn cùng người tiếp xúc, người đến động. Thậm chí đối yêu thương nhất, trò chơi đều hoàn toàn mất đi hứng thú. Tân mộ giản cùng hắn nói chuyện thời điểm. Thẩm Niệm Thu ngốc tại phòng nghỉ. Nàng buổi sáng ngủ quá vừa cảm giác, tinh thần trạng thái hảo đến cực kỳ. Thẩm Niệm Thu mở ra hoạ nửa nửa thanh tiệt bản thảo, tựa hồ có linh cảm hiện ra. An đình bưng ly nước, thật cẩn thận tiến vào. Thẩm Niệm Thu dơ lên đầu xem nàng, thản nhiên nói, không có việc gì, ngươi coi như ta không tồn tại. Bởi vì về sau ta khả năng sẽ thường xuyên ngốc tại nơi này. Thường xuyên. An Đình kinh ngạc. thẩm nghiệm Thu, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng là bác sĩ tần người bệnh, bởi vì bệnh tình nguyên nhân, yêu cầu chịu hắn 24 giờ theo dõi. Nàng tự cho là giải thích rất rõ ràng. An Đình tiếp chén nước, chẳng nếu không việc gì mà chiều nàng gật gật đầu đi ra ngoài. Một hồi đến trước này, An Đình liền quản lý không hảo tự mình mặt bộ biểu tình. Nàng tuyết miệng, tâm nói, 24 giờ theo dõi. Bác sĩ tần yêu đương hoa chiêu thật đúng là nhiều. Phương Nô Giai cô Vấn. Vẫn luôn rằng co một cái nửa giờ Thật là hiếm lạ Đi vào thời điểm là héo không kéo kỳ ca tím Ra tới thời điểm cư nhiên nhiều chút người trẻ tuổi sức sống Hắn cười cùng tân mộ giảng tư biệt Cảm ơn Bác sĩ Tần Dựa theo ta nói Mỗi ngày ít nhất chạy bộ một giờ Nhiều nghe giảng lệnh tâm tình thư hoàn âm nhạc Tốt Định kỳ tái khám Nhất định thẩm nghiệm thu hoảng vào hắn văn phòng Tò mò hỏi Ngươi cho hắn thôi miên Ấn thẩm nghiệm thu sách một tiếng Thôi miên hiệu quả dựng sao thấy bóng. Ta rất tò mò, ngươi thôi miên thời điểm đều nói cho bọn họ cái gì. Có phải hay không ngao điểm tâm linh canh gà, nói cho bọn họ chính mình là thế giới này nhất đồng. Tân mộ giản nhẹ trọn mi mắt, ngươi từ bỏ chống cự, làm ta thôi miên một lần, ta liền nói cho ngươi. Kỳ thật ta không phải cố ý chống cự. Ta biết, tân mộ giản thực nghiêm túc mà nói, bèn nín phát minh có thể nói tạo phúc rất nhiều người, nhưng là bởi vì thân thể sai biệt, chính là có người sẽ đối bèn nín dị ứng. Ngươi cũng là, bởi vì thân thể sai biệt, đối thôi miên sẽ dị ứng mà thôi. Ta đây làm sao bây giờ? Từ từ tới, nói cách khác, ngươi khả năng không thể nhanh như vậy liền thoát khỏi ta. Tân mộ giản thu thập hảo trên bàn tư liệu, nhẹ nhàng vô cùng mà nói, hảo, kế tiếp, chúng ta muốn nói. Dựa chưa ăn cái gì? Dựa theo ẩm thực thanh đạo nguyên tắc, lựa chọn tốt nhất là quảng đông đồ ăn. Tân mộ giản lật xem di động thượng Mỹ thực dẫn đường, như thế nói. Thẩm Niệm thu vừa nghe, không khỏi nhíu mày. Tân mộ giản phản ứng thực mau, dựa theo tâm lý trị liệu nguyên tắc, đó chính là thích cái gì liền ăn cái gì. Cho nên, món cay tư xuyên, món ăn hồ nam, món cay tư xuyên, thẩm niệm thu không có do dự liền làm ra lựa chọn, chọc ma chọc tay. Tân mộ giản bất động thanh sắc, này đại khái là giấc ngủ không đủ ảnh hưởng, nàng vị giác không đúng lắm. Lúc này, trong tay di động chấn động một chút, phi công tác thời gian, giản như đánh tới điện thoại, không thể không tiếp. Hắn là chờ chấn động rằng co vài giây thời gian sau, mới tiếp nghe. Giàn như, mục mục, ăn cơm sao. Tân mộ giàn liền tính không khai loa, cách hắn rất gần thẩm niệm thu cũng nghe thấy kia thành mục mục. Nàng theo bản năng cong cong khỏe môi, làm bộ không có nghe được. Đang ở gọi món ăn. Tân mộ giàn nói, ngươi nếu là không gọi điện thoại tới, ta đã hạ đơn. Giàn như, ta làm điểm dưa muối chiều nay không có việc gì, cho ngươi đưa qua đi, phóng tủ lạnh, một lần đừng ăn quá nhiều. Cảm ơn mẹ. Không mặt khác sự liền treo đi, ta hạ đơn. Ân, ăn ít dầu mỡ. Đã biết. Mẹ ngươi muốn đi nhà ngươi. Ta đây thẩm nghiệm thu thực khẩn chương hỏi. Không có việc gì, ta mẹ chưa bao giờ sẽ lên lầu. Phải không? Thẩm nghiệm thu bán tín bán nghi. Tân mộ giản lời thề son sắt mà nói, ngươi yên tâm đi. Giản như thế thật không chuẩn bị lên lầu. Nàng đem dưa muối gác vào tủ lạnh, nhấc chân phải đi trong nháy mắt kia. Không biết nào cùng gần đáp sai rồi, đống nhiên quay người lại, lên lầu. Ai nha, cũng không biết tiểu tử này, một người ở cô đơn không cô đơn. Giản như lầm bầm lầu bầu, đẩy ra tần mộ giản phòng ngủ. Môn vừa mở ra, một cổ không thuộc về tần mộ giản mùi hương nên diện đánh tới. Giản như ở trong phòng xoay chuyển, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tủ quần áo nữ sĩ quần áo, còn có đẻ ở quần áo phía dưới nữ sĩ nội y đi hề. Nàng lại một lần lầm bầm lầu bầu, ai, nhưng không cô đơn à. Chương 47 báo ứng, 9. Thần gia tiểu tử thúi cùng bạn gái ở chung. Đây là cục đá nở hoa, vẫn là lao tổ tông hiền linh. Phần 68 Giản như chính là vô số bình thường mẫu thân chung một viên. Hai tử khi còn nhỏ, nhọc lòng hắn yêu sớm. Hai tử trưởng thành, lại nhọc lòng hắn không luyến. Không khoa chương nói, giản như hoài nghi quá tần mộ giản xu hướng giới tính vấn đề. y học thế gia đối giới tính vấn đề không phải quá chấp nhất, ít nhất nàng bản nhân là như thế này. Sau đó cũng nói bóng nói gió quá trượng phu. Ai, đại tần. Ngươi nói ta nhi tử có phải hay không lấy hướng có vấn đề? Cái gì? Chính là cái kia lấy hướng. Ngươi có rảnh nhiều quản quản ngươi thực tập bác sĩ, thiếu nhọc lòng ngươi nhi tử cảm tình vấn đề. Đại tần không có chính diện trả lời. Nhưng lấy giản như đối trượng phu hiểu biết, hắn có lẽ cùng chính mình giống nhau, khó chịu là nhân chi thường tình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng nhất định sẽ tiếp thu. Cũng không biết lao tần chỗ đó nói như thế nào. Giản Như vẫn luôn lo lắng cho mình Nhi Tử sẽ trở thành tức chết ra ra bất hiếu tử tôn. Đến, cái này có thể về nhà báo tin vui. Giản Như gión ra gión dén hạ lâu, sợ lưu lại điểm cái gì, bị Nhi Tử phát hiện. Nhưng là trong lòng thật sự là tò mò, rốt cuộc là nhà ai cô nương A. Dám cùng nàng Nhi Tử ở chung. Làm sao bây giờ? Nàng có một loại chung vẽ số cảm giác, hảo hưng phấn Nga. Giản Như mang theo một bụng nghi vấn, rời đi Nhi Tử ra. Nàng suy nghĩ. Quá mấy ngày còn phải tới một chuyến, hơn nữa nếu không chào hỏi, khẽ sờ sờ, buổi tối tới. Chính là đến tưởng cái biện pháp, không mất ưu nhã mà đem nhân ra cô nương đổ ở trong phòng. Ha ha ha ha, quăng ngấm lại liền kích thích. Buổi tối, Giàn Như trong lòng nghẹn thiên đại bí mật, không nói ra tới khó chịu, nói ra đi khả năng bị đại tần dối, càng khó chịu. Nàng nằm ở trên giường chăn trọc. Đại tần cảm thấy ra không đúng, bánh nướng áp chảo đâu. Giàn Như lại chờ mình, tức giận mà nói. Lạc ta chính mình, cùng ngươi không quan hệ. Đại tần ha ha cười một cái, thắt đi đèn bàn. Giản như không nín được hỏi, ngươi như thế nào không hỏi xem ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ngươi không nín được thời điểm, sẽ nói cho ta. Giản như đằng một chút ngồi dậy, giống năm đó tuyên bố chính mình mang thai giống nhau tự hào ngữ khí. Đại tần, ngươi nhi tử có bạn gái. Nga. Đại tần nhàn nhạt mà đáp lại. Ngươi không cao hứng sao. Ngươi sắp làm ra ra. Đại Tấn lúc này mới tỏ vẻ ra khiếp sợ, chưa kết hôn đã có con, dựa theo Nhi Tử tính cách, không nên a, hẳn là còn không có đi, chính là chưa lập gia đình trước ở chung. Đại Tấn nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi cũng đừng quản, chờ đến chính bọn họ nghĩ kỹ rồi, đi đến chúng ta trước mặt nói ba mẹ chúng ta muốn kết hôn thời điểm, ngươi lại quản. Giản Như liền biết hắn sẽ nói như vậy, tiêu lên một tiếng, tranh hồi trên giường, liền cấp Đại Tấn để lại cái phía sau lưng. Đại Tấn biết, hắn khuyên can. Là không có khả năng ngăn cản Giản Như. Hắn nghĩ nghĩ, muốn hay không chạy bọn họ nương hai kia tranh nước đủ. Một lát sau, hắn cầm di động thật cẩn thận mà sờ xuống giường. Giản Như nâng đầu, ngươi làm gì? Đi về đốt cờ. Đại tần điện báo, làm tần mộ giản rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên, đại tần cũng không phải là hắn có thể kê Ba ba, như vậy vẫn còn chưa ngủ. Đại tần cảm thấy chính mình khả năng xúc động. Điện thoại một chuyển được, hắn mới tưởng nên như thế nào cùng nhi tử nói. Không thể nói lao bà nói bậy, còn phải làm nhi tử minh bạch trí tứ. Đại tân ngập ử, a, mụ mụ ngươi hôm nay đi nhà ngươi đúng không? Ân, đưa dưa mối. Thẩm niệm thu đang ở cho hắn trên bức hoa sắc, tân mộ giản nhìn nhìn nàng, đi đến trên ban công. Ân, gần nhất khá tốt đi. Đại tân ý có điều chỉ mà lại hỏi, khá tốt a. Tân mộ giản kỳ quái mà lại hỏi, ba, có phải hay không có chuyện gì? A, không có. Ta có thể có chuyện gì? Đại Tần Ha hả cười cười, chính là ngươi muốn nhiều quan tâm quan tâm mẹ ngươi. Ân, đừng làm mẹ ngươi sinh ra cưới tức phụ quên nương tâm lý. Ân, Tân Mộ giản càng thêm cảm thấy không hiểu ra sao, cái gì cưới tức phụ, không có việc gì treo. Đại Tần ra tới thời gian có điểm lâu rồi, lại không quay về, giản như nên hoài nghi. Nay tràn ngập huyền huyễn hương vị nhắc nhở, con của hắn có thể hay không hiểu ngầm đến, toàn xem thiên ý. Đại Tần quải tuyến, Tân Mộ giản nắm di động, ở trên ban công lượn ngồi lâu. Thanh lành gió đêm thổi đến hắn ý nghĩ rõ ràng. Chẳng lẽ nói, không thể nào. Thẩm Niệm Thu không có dựa theo tần mộ giản hôm nay ăn mặc tới hoàn thành tác phẩm, mà là tùy ý tranh vẽ. Bộ dáng của hắn ở nàng trong đầu vẫn luôn là cố định. Màu trắng áo sơ mi, chất ở màu đen trong quần tùy ý nhưng là rất có hương vị, có thể đem tố sắc xuyên ra hương vị người, khí chất không thể nghi ngờ là tốt. Trên bàn công môn lại lần nữa bị kéo ra. Thẩm Niệm Thu theo bản năng ngẩng đầu, nam nhân mí mắt hạ đạm. Thật dài lông mi như là ở gió lạnh treo lên xương lạnh, lại ở cùng nàng đối diện khi, nháy mắt hòa tan. Tân mộ giản, có một cái không tốt lắm tin tức. Ân, Thẩm niệm thu vô pháp lý giải hắn không tốt lắm là có ý tứ gì. Tân mộ giản buông tay, ta mẹ hôm nay hẳn là thượng quá lâu. Ngắn ngủn một câu, Thẩm niệm thu là treo máy thật lâu, mới kéo dài ra lời nói hàng nghĩa. Bá mẫu hiểu lầm. Thẩm niệm thu biết rõ cố hỏi mà nói. Sắc thật là một kiện không tốt lắm tin tức nếu muốn giải thích rõ ràng nói thế tất đến nói thẳng ra bệnh của nàng đối với tần gia người thẩm niệm thu đảo không quá nhiều băn khoăn chỉ cần thông thông khí đừng nói cho nàng ra ra là được nàng cân nhắc một lát kỳ thật ta có thể hướng nàng giải thích tần mộ giản lông mi chớp vài cái xương lạnh lại lâm thẩm niệm thu ta tưởng ngươi đến minh bạch ngươi cùng ta mẹ giải thích dùng chính là nào bộ lý do thoái thác ta cùng ca ca ngươi cũng sẽ nói như vậy ngươi có ý tứ gì thẩm niệm thu không khỏi nhíu mày Tân mộ giản không có trả lời, xoay người lên lầu. Thầm niệm thu sinh một lắc khí, thu thập thứ tốt, chính mình lên lầu. Đi ngang qua tân mộ giản phòng, nàng cố tình nhìn thoáng qua, tế phùng lộ ra ánh sáng nhạt, hắn khẳng định còn chưa ngủ. Nàng nghĩ thầm, hôm nay không thôi miên sao. Xem ra là không được. Tân mộ giản thật sự là là người khó hiểu, nàng phân không rõ ràng lắm hắn khi nào là công tác trạng thái, khi nào lại đang nói cá nhân cảm tình. Thầm niệm thu không đem việc này để ở trong lòng. Dù sao cũng là tần mộ giản mụ mụ, nàng tưởng thật sự muốn giải thích lên, vẫn là hắn đỉnh ở phía trước. Vì có vẻ chính mình mỗi ngày cũng rất vội, thẩm nghiệm thu lại đi tuần cửa hàng. Tuần tới tuần đi, lạc cũng chỉ có một cái môn cửa hàng. Thẩm nghiệm thu không phải không suy xét quá khuyết trương, nhưng làm nguyên sang, rốt cuộc thuộc về tiểu chúng tiêu phí, môn cửa hàng muốn khai nhiều, khách hàng nói không chừng còn sẽ nghi ngờ, bọn họ rốt cuộc có phải hay không nhà thiết kế thiết kế thủ công chế tác. Muốn hay không cũng khai ra shop online chính mình đẩy ra nguyên sang kiểu dáng, mỗi khoản 10 kiện trong vòng. Nay vấn đề đã quanh quẩn thẩm nghiệm thu trong lòng thật lâu. Rốt cuộc phát sóng trực tiếp mang hóa là cái sử dụng, nhưng hư liền phá hủy ở, bọn họ quần áo không phải đi lượng. Mỗi khoản 10 kiện, đối với thủ công chế tác tới nói, liền thuộc về đại phê lượng. Tới hàng thịnh, tân mộ giản tự động đến lầu một xếp hàng mua sữa đông hai tầng. Thẩm nghiệm thu đi trước lên lầu, mới vào tiệm môn, liền thấy ở trong tiệm chờ lâu ngày giản như. Bà mẫu, ngươi hảo Ai nha, lại gặp mặt. Giàn đúng sự thật tế chính là thử thời vận. Nàng tổng cảm thấy tần mộ giàn bạn gái cùng thẩm nghiệm thu có quan hệ. Không có nguyên nhân. Phần 69. Toàn bằng trực giác. Quyết định tới cửa đổ người trước, nàng vẫn là nghĩ đến thăm dò khẩu phong. Thu thu A, ngươi cảm thấy một mục như thế nào? Giàn như cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Không nghĩ tới, thẩm nghiệm thu sợ nhất chính là loại này vấn đề. Còn không bằng miếm vòng, trang trang hồ đổ tới đơn giản. Bà mẫu nghĩ như thế nào lên hỏi cái này thẩm nghiệm thu lựa chọn vu hồi tác chiến nàng lén lút lấy ra di động cấp bác sĩ tần gửi đi cầu cứu tín hiệu tích tích tích mẹ ngươi tới cứu mạng tích tích tích lại không nhanh lên ta liền bỏ mình sữa đông hai tầng ra đang làm hoạt động xếp hàng người đều mau có thể vòng hàng thịnh một vòng thẩm nghiệm thu đánh tới điện thoại chỉ vang hai tiếng liền cắt đứt Tân mộ giản biết nàng là có ý tứ gì nhưng lại thúc giục hắn cũng không thể cấm đội a Thẩm Niệm Thu động tác nhỏ kỳ thật rất rõ ràng, giản như làm bộ không có thấy, bưng lên cái ly, hút liu một ngụm cà phê, tiếp theo nói chuyện, thu thu, A Di kỳ thật rất khai sáng. Tiêu A Di, đừng gọi là gì bà mẫu, đều đem người kêu xa lạ. Thuật, A Di, A Di không có nữ nhi, ta tin tưởng chúng ta có thể ở chung thật hảo. Giản như lại nói, Thẩm Niệm Thu có thể cảm nhận được giản như chân thành tha thiết, nàng càng là như vậy, chính mình giấu giếm liền càng là có vẻ ti tiện. Nàng cắn cắn môi, quyết định nói thẳng ra. Kỳ thật là cái dạng này A Azi. Đúng vậy, kỳ thật là cái dạng này mẹ. Trên cửa trông gió phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng đánh âm, tân mộ giản sách theo vải phân sữa đông hai tầng, đống nhiên xuất hiện. Mẹ, ta còn không có đuổi theo, ngươi đừng cho người áp lực. Giản như sợ nào có điểm loạn, còn không có đuổi theo, liền trụ đến cùng nhau. Nhất định có cái gì nội tình, nàng còn không có hiểu biết. Giản như cẩn thận hồi ức du một chút nhớ tới tần mộ giản trong phòng ngủ chỉ có thẩm nghiệm thu sinh hoạt dấu vết, nhưng thật ra không có hắn. Nàng rất là hối hận không có sớm một chút nhớ tới này cha. Cái này hỏng rồi, nhi tử đang ở theo đuổi, nàng chẳng phải là thêm phiền. Giản như phản ứng thực mau, giả bộ hồ đồ bản lĩnh nhất lưu. Cái gì đuổi theo? Ta cùng thu thu nói chuyện, ngươi đừng xen mồm. Các ngươi là cái gì quan hệ ta mặc kệ, sau này a thu thu chính là ta thân quê nữ. Tần mộ giản chính kinh ngạc với thân mụ biến sắc mặt công lực Giản như đã kéo thẩm nghiệm thu tay, phiên khởi những cái đó trần hạt cây lạn cũ hoang lịch, thu à, ngươi không biết, lúc trước sinh cái này tiểu tử thúi thời điểm, ta khóc một đại tràng. Ta hỏi hắn lúc ấy, lớp người già đều nói tiêm nam viên nữ, ta bụng nhân viên. Hơn nữa ta thích ăn tay, ta mang thai trong lúc một chút cũng chưa biến xấu, còn so trước kia sinh đẹp nhiều. Ai thấy ta đều nói là cái nữ hải, ta mua một đống lớn hồng nhạt tiểu y y phục, ai biết cả đời ra tới, đến, chắp vá xuyên đi. Thẩm Niệm Thu phụt một tiếng bật cười, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cao to bác sĩ Tần xuyên phens đồ lót tình cảnh. Tân Mộ giản cảm thấy trước mắt cái này bầu không khí, hắn có thể là chen vào không lọt đi lời nói. Không quan hệ, các nàng. Vui vẻ liên hảo. Giản như tới một giờ, hướng Thẩm Niệm Thu phủ cập khoa học nhà nàng sản phẩm trưởng thành sự. Còn bao gồm Tân Mộ giản đại nhị chuyển tu tâm lý học lúc sau, hắn lại như thế nào dựa bản thân chi lực dẫn tới chính mình vẫn luôn độc thân nhiều năm như vậy. Giản như tổng kết từ là, người ai còn không có một chút bí mật đâu. Nhưng tại tâm lý bác sĩ trước mặt, tưởng có bí mật đã có thể quá khó khăn. Ta đồng sự nữ nhi vừa nghe hắn là bác sĩ tâm lý, tò mò đến không được, có thể thấy được quá một mặt sau, tránh hắn như rắn giết, hận không thể vòng nửa cái địa cầu đi. Nói lên tần mộ giản duy nhất một lần thân cận sự, thân mụ giản như còn có thể lại phun tào hai cái giờ. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình hôm nay nói rất nhiều, lời nói tất cả đều nói xong, lần sau gặp mặt nói cái gì đâu. Vì thế, thân cận chuyện xưa chỉ khai cái đầu, nàng ý xấu mà cáo biệt. kia cái gì, ta buổi chiều còn có phòng khám bệnh, đi rồi. Thân mụ vây vây tay háo, trả lại cho thân nhi tử một cái cô lên, người hiểu ánh mắt, làm chính hắn thể hội. thẩm niệm thu vốn tưởng rằng nàng còn có thể lại nói vài tiếng đồng hồ, liền cơm chiều đi chỗ nào ăn đều nghĩ kỹ rồi. Bất thình lình cáo biệt. Nàng hoảng loạn mà đứng lên. Giàn như lại đem nàng ấn trở về. Đừng đưa, ta lần tới còn sẽ không thỉnh tự đến. Chính là có đôi khi tới, tổng không thấy ngươi. Ngươi nếu là không ngại nói, ta nhàn đi ngươi phòng làm việc tìm ngươi. Không ngại, không ngại. Thẩm Nghiệm Thu liên tục xua tay. Giản như cuối cùng thành tựu đạt thành, vô cùng cao hứng ra cửa. Thẩm Nghiệm Thu như là không có hồn phách mà đã phát một lắc lốc, nhìn tần mộ giản thở dài. Ta giống như lại có điểm xấu khủng. Bình thường, ở quá mức nhiệt tình người trước mặt, ngươi sẽ hoài nghi chính mình xã giao năng lực. Thẩm Nghiệm Thu lại nói, Ngươi cùng mụ mụ ngươi thật sự một chút đều không giống, mụ mụ ngươi mới càng như là một cái bác sĩ tâm lý. Mỗi người phong cách bất đồng, hoặc là nói bác sĩ tâm lý đối đại mỗi cái người bệnh sở hiện ra thái độ là không giống nhau. Ngươi thích ta mẹ cái loại này phong cách, ta có thể vì ngươi chuyển biến. Tân mộ giản một chút đều không giống như là đang nói giả. Thẩm nghiệm thu dọa, lại liên tục xoa tay, ta còn là thích có điểm khoảng cách ngươi. Tân mộ giản, muốn nghe thân cận chuyện xưa kế tiếp sao? Thẩm nghiệm thu hít m gật đầu, nàng nhịn không được cười, thầm ra Tam huynh muội trưởng thành chuyện xưa, kéo cái nào người ra tới giảng, đều sẽ không có tần mộ giản co ca. Nàng ngón áp út thượng có nhận áp ngân, Thuyết Minh ngón áp út thượng nhận nhất định mang theo thật lâu. Đột nhiên xóa nói, hẳn là mới vừa chia tay, hoặc là cùng bạn trai cãi nhau. Ta trực tiếp nói cho nàng, ta không làm lốp xe dự phòng. Ta còn nói cho nàng không cần ý đồ lừa gạt ta. Nàng đuôi mắt run rẩy thời điểm, là đang nói lời nói dối. Ánh mắt mơ hồ thời điểm, là đối chính mình không tự tin. Đôi mắt rơ lên mấy mắt, là đối ta sinh ra hứng thú. Nhưng là thực xin lỗi, ta đối nàng không có hứng thú. Thẩm niệm thu cương một khuôn mặt, không dám có bất luận cái gì biểu tình. Nàng biết đến, bác sĩ tâm lý có thể thông qua chi tiết, phán đoán một người cảm xúc hoặc là tâm lý. Tân mộ giản nợ nụ cười, bởi vì thân thể sai biệt, còn có hoàn cảnh kinh ngạc, thì như hiện tại, ngươi một mặt, là sợ hãi ta nhìn ra tới ngươi đối ta rất có hứng thú. Thẩm niệm Thu sắc mặt tức khắc bảy màu lộ ra. Tân Mộ Giản nhìn nhìn, phán đoán nói: "Ngươi tưởng bị giải, nhưng là ngươi từ bỏ." Chương 48 bao ứng 10. Không cần cùng bác sĩ tâm lý trở mặt, có thể hiểu rõ hết thảy bọn họ, thực chọc người chán ghét. Thẩm niệm Thu từ bỏ phản bác hắn ý tưởng, nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại: "Ừm, đối với ngươi là có hứng thú." Nàng đống nhiên tự dễ cười: "Ngươi muốn cùng một cái kẻ điên yêu đương sao? Ngươi đối chính mình đánh giá không nên là như thế này." Tân mộ giản, kia nên là cái dạng gì? Không cần cùng ta nói cái gì, đừng để ý thế tục ánh mắt. Bác sĩ Tần, ngươi vừa mới vì cái gì muốn ngăn cản ta nói cho mụ mụ ngươi sự tình chân tướng đâu? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đối ta có một chút thích, mà nếu nói cho mụ mụ ngươi ta có nhân cách phân liệt nói, thế tất sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Thì như người nhà lực cản, có sắc ánh mắt, thẩm niệm thu rất ít có thể một hơi nói như vậy lớn lên lời nói. Nàng tạm dừng một lát, lại nói, Bác sĩ Tần. Chúng ta không cần lừa mình dối người. Ta không phải ngày đầu tiên nhân cách phân liệt, cho dù lúc này đây trị liệu có hiệu quả, ai cũng không thể bảo đảm ta cả đời này đều sẽ không lại phát bệnh. Trong thân thể của ta hiện tại ở hai cái đúng giờ bom. Không khoa chương nói, nếu ta không thể tốt lắm không chế được chính mình, có lẽ đúng giờ bom không ngừng hai cái, sẽ thành lần tăng trưởng. Hơn nữa, người đối ta kia một chút thích, có lẽ cùng ta thiết kế quần áo khi giống nhau, chúng ta đều đối một kiện tác phẩm hoặc là người bệnh đầu nhập vào rất lớn tinh lực. Chúng ta trả giá quá nhiều, thế cho nên sẽ làm chúng ta hiểu lầm chính mình cảm tình. Ta sẽ không thật sự yêu một kiện quần áo, ngươi cũng sẽ không thật sự yêu một cái người bệnh. Cho nên về sau chúng ta chỉ nói trị liệu hiệu quả, không nói chuyện cá nhân cảm tình. Đây là thẩm niệm thu hồi đáp. Ở trị liệu phương án pha một cái nhân tình cảm, bản thân chính là một kiện phi thường không chuyên nghiệp, cũng phi thường buồn cười sự tình. Nói xong, nàng đôi mắt viết hướng về phía cửa kính ngoại. Cửa kính ngoại là mua sắm thiên đường người đến người đi. Một cái cao cao vóc dáng nam hải, kéo một cái xinh đẹp nữ hải từ cửa kính trước đi qua. Thẩm niệm thu nhìn bọn hắn chầm chầm bóng dáng ra một lát thần, đề nghị, bác sĩ Tần, chuẩn bị lần thứ hai thôi miên đi, ta sẽ tận lực phối hợp. Tân mộ giản an an tĩnh tĩnh nghe nàng nói xong, chính như ngươi theo như lời, ngươi không phải ngày đầu tiên nhân cách phân liệt, mà người nhà của ta cũng đã sớm biết. Cho nên, ngươi muốn gặp phải người nhà hoành tạc phải không? Thầm niệm thu nhàn nhạt mà cười. vừa lúc hắn di động vang lên. Chính là giản như đánh tới. Tân mộ giản khai loa. Gia Gia không phải đã nói, muốn cho ngươi mang thu thu về nhà ăn cơm. Thời điểm không tới. Ai nha, chúng ta một một cũng thẹn thùng sao. Thân mụ chế nhạo chỉ biết đến chế, sẽ không không đến. Phần 70. Tân mộ giản thực chính xác mà nói, mẹ, nàng có nhân cách phân liệt. Ngươi ba cưới ta thời điểm ta có tuyến rắp trạng dài rộng. Mẹ. Tâm lý bệnh tật cùng thân thể bệnh tật không giống nhau. Mẹ ngươi ta cũng là bác sĩ, bỏ qua một bên những cái đó ngoài ý muốn tử vong không nói, người một ngày nào đó sẽ chết vào bệnh tật, không phải chết vào thân thể bệnh tật chính là chết vào tâm lý bệnh tật. Nói đến cùng, có cái gì khác nhau sao? Quan trọng nhất chẳng lẽ không phải tồn tại thời điểm quá đến hảo? Ta xem nàng man tốt, chính là có điểm không vui. Vui vẻ lên, bệnh gì cũng chưa. thẩm niệm thu nghe một đầu hát tuyến, nàng quên mất tần gia là y đi học thế gia. Học ý về người, ước chừng là nhất có thể xem đạm sinh tử. Nàng không phải xem không đạm, mà là không nghĩ trở thành ai liên lụy. thẩm niệm thu làm bộ không nghe hiểu, tùy ý phủi đi di động, suy nghĩ đã sớm không biết bay tới nơi nào. Nói làm tân mộ giản chuẩn bị lần thứ hai thôi miên, nhưng liên tiếp mấy ngày qua đi, hắn cái gì cũng chưa làm. Tâm lý phòng khám tựa hồ là tới rồi mùa thịnh vượng, tân mộ giản lượng công việc tăng vọt An Đình đã cam chịu thẩm niệm thu truy ái bạn gái nhỏ thân phận, trước đài lo liệu không hết quá nhiều việc khi sẽ trực tiếp địa phương vấy tay làm nàng hỗ trợ. Thẩm niệm thu tiếp nhận công tác càng ngày càng nhiều, tự nhiên mà vậy liền phát hiện tần mộ giản thu phí cũng không phải 1 giờ 2 ngàn. Đa số là ấn đợt trị liệu thu phí, có chút rất nhỏ bệnh trầm cảm, một cái đợt trị liệu hơn nữa dùng dược, cũng liền nhiều lắm 2 ngàn đồng tiền. Thậm chí có khi, hắn sở hữu trị liệu hơn nữa dùng dược, đều là miễn phí. Thẩm niệm thu rốt cuộc chính đại quan mình, nói ra chính mình bất mãn. Ngươi có phải hay không hoa ta? Tân mộ giản đang ở sửa sang lại tư liệu, hắn ngày mai muốn đi nhị trung diễn thuyết, cấp cao tam bọn nhỏ khai thông tâm lý. Gần nhất mấy năm nay, về tâm lý bệnh tật, không hề là có tật giật mình, mà là dần dần bị coi trọng lên. Cao tam hải tử yêu cầu tâm lý khai thông, vừa mới tham gia song đại hình sự cố cứu viện phòng cháy viên cũng yêu cầu tinh thần khai thông. Người thần kinh trên thực tế chính là một cây huyền, banh thật chặt thời điểm, cần phải có chuyên nghiệp nhân viên điều chỉnh. Tân mộ giản có khi sẽ cảm thấy chính mình càng giống điều cầm sư. Hắn thuận miệng trả lời, ngươi thoạt nhìn tương đối có tiền. Thẩm niệm thu dò xét đầu qua đi, phát hiện tân mộ giản ở vòng người danh. Đó là nhị trung lão sư báo lại đây vấn đề học sinh. Này đó đều phải đơn độc nói chuyện sao. Ân, hiện trường hẳn là còn có một ít cảm thấy chính mình trong lòng có vấn đề học sinh. Một người nói 20 phút nói thẩm niệm thu cứng lưỡi, những người này 2 ngày cũng nói không xong đi. Tân mộ giản gật đầu, cho nên ngươi cùng An Đình đều là ta trợ lý. Ta không phải. Tân mộ giản nâng đầu cười, đừng khiêm nhường, ta biết người thực chuyên nghiệp. Cao tam học sinh thời gian quý giá. Tân mộ giản diễn thuyết chỉ dùng 40 phút, mà cả trái tim lý cố vẫn trong khi nửa ngày. Diễn thuyết xong, bọn học sinh cắt hồi các ban. Có yêu cầu lại lén tiến hành một trọi một giao lưu. Trường học tổng cộng cấp tân mộ giản đằng ra gia tam gian lâm thời văn phòng. Ba cái bút ghi âm cùng nhau công tác. Yêu cầu trọng điểm chú ý học sinh, đều là tân mộ giản chính mình tới thụ lý. An Đình phụ trách xử lý một ít tuổi dậy thì vấn đề nhỏ. Phân cho thẩm nghiệm thu gánh nặng, nói trọng cũng trọng, nói nhẹ cũng nhẹ. Nàng phụ trách chính là không ở tân mộ giản danh sách, chính mình tìm tới môn học sinh. Có khả năng nửa ngày đều không có một cái hài tử tiến đến cố vấn, cũng có khả năng bị tễ bạo văn phòng. Thẩm nghiệm thu mơ màng hồ đồ bị quải thượng tân mộ giản tắc thuyền, mơ màng hồ đồ mà ngồi ở trong văn phòng. Nàng lúc trước chọn học tâm lý học, kỳ thật là vì trị liệu chính mình, thư nhìn rất nhiều. Nhưng đối nàng cá nhân tới nói, lại không có nhiều ít thực tế tác dụng. Nếu có thể giúp người khác nói, đảo cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Thầm niệm thu đối tần mộ giản án bài, đồng nhiên sinh ra nồng hậu hứng thú. Loại cảm giác này không thua gì nàng linh cảm bùng nổ thời kỳ vội vàng sáng tạo dục Nàng nhìn chầm chầm văn phòng kia đạm môn, trong lòng là hy vọng có người đẩy ra nó. Nàng đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng mà mở cửa ra một cái tế phùng. Một cái ăn mặc giáo phục thân ảnh, chợt lóe mà qua Thẩm Nghiệm Thu yên lặng mà sau này lui lui. Tỷ tỷ một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm, rốt cuộc từ kẹt cửa vang lên. Thẩm Nghiệm Thu lung lay lên đồng, thanh thanh giọng nói, "Tiến bảo a." Nàng nhớ tới Tần Mộ giảng nói, "Bác sĩ tâm lý có một ngàn loại gương mặt, đối đại mỗi cái tiến đến cố vấn người đều là không giống nhau." Chờ đến cái kia sợ hai nữ hài đi vào chính mình trong mắt, nàng mềm nhẹ mà nói, "Ngươi hảo, ta là bác sĩ Tần trợ lý, họ Thẩm." "Tỷ tỷ ta nhận thức ngươi, ngươi là tới ca muội muội?" Vừa mới ở lễ đường thời điểm, ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ta là liêu hỏa bột lọc. thẩm niệm thu quên chính mình xem như nửa cái danh nhân. Nàng không biết nên như thế nào cùng trước mắt tiểu cô nương giải thích chính mình trước nghiệp đa dạng tính, càng sẽ không nói chính mình là ở chơi phiếu. Chỉ vì nàng cũng không phải chơi phiếu tâm tình. Nàng thực nghiêm túc. Mặc danh mà cảm thấy cứu vớt người khác đồng thời, kỳ thật chính là ở cứu rỗi chính mình. Nàng nhấp nhấp miệng, thật cẩn thận hỏi, người tên là gì? Thô tư. Thô tư, vậy ngươi nguyện ý cùng ta tâm sự sao? Thô tư do dự một lát, gật gật đầu. Ta cũng không biết ta có phải hay không tâm lý có vấn đề, ta năm nay 17, ta ba ba cùng mụ mụ 40 tuổi, năm trước cho ta sinh cái đệ đệ. Ba ba mụ mụ đối ta kỳ thật không có gì thay đổi, đệ đệ cũng thực ngoan, trước nay đều không xảo, nhưng ta, hắn mười cái nhiều tháng, mấy ngày hôm trước chính hắn bỏ lên trên sofa, ta đầu hóc vừa kéo, liền đem hắn từ trên sofa đẩy đi xuống. Ta lúc ấy thật sự không biết suy nghĩ cái gì, chính là đại nào chống giống, thẳng đến đệ đệ gào khóc, ta mới tỉnh lại giống nhau. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền tránh cho chính mình đơn độc cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Ngày hôm qua ta mẹ ở nấu cơm, hắn từ phòng khách bỏ đến ta phòng, ta nhìn hắn trắng non cổ, trong lòng đống nhiên hiện lên một cái đặc biệt hoang đường ý niệm, ta cảm thấy chính mình một dùng sức, có thể bóp chết hắn. Thiếu chút nữa không có quản được tay mình. Tô tư cũng không có thể nghĩ đến, máy hát vừa mở ra Nàng liền tất cả đều nói, không có chút nào dấu giếm. Bí mật này, nàng giấu ở trong lòng thật lâu, ai cũng không biết, liền nàng tốt nhất bằng hữu cũng không biết. Nói tới đây, nàng khụt khịt lên. Thầm niệm thu đệ tờ giấy khăn cho nàng. Ngươi thật sự khắp sao. Tô tư hoảng sợ mà lắc lắc đầu, hắn là ta đệ đệ. Ngươi chán ghét hắn phải không? Không. Thầm niệm thu, tô tư, đôi mắt của ngươi sẽ không nói dối. Tô tư run rẩy một chút, nàng buông xuống con mắt làm người thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình. Qua hồi lâu, nàng mới đẻ thấp thanh âm, như là e sợ cho bị người khác nghe được dường như. Thật sự lừa bất quá tỉ tỉ đâu. Ta không thích hắn. Không đợi thẩm nghiệm thu dò hỏi nguyên nhân, tô tư lại nỉ non ra tiếng lòng. Ta vẫn luôn cảm thấy cha mẹ ta cùng người khác là không giống nhau, trong nhà của ta cũng sẽ không xuất hiện trọng nam khinh nữ hiện tượng. Nhưng hắn tồn tại, ta cảm thấy là ở phiến ta mặt, nguyên lai like ta ba mẹ cũng là như vậy khuôn sáo cũ, như vậy lòng tham. Càng cảm thấy đến ta ba đối ta mấy năm nay yêu thương, đều là hư tình giả ý cái gì nữ nhi là tiểu áo đông, hắn càng thích con hắn mới đúng. Thiếu nữ thanh âm đột nhiên như là tẩm vào độc dược, mất đi hồn nhiên hương vị. Thẩm nghiệm thu trong lòng run lên, nàng trong đầu hiện ra thẩm nghiệm niệm Ở tân mộ giản ký lục, nàng bài xích thẩm thu thu, cảm thấy mọi người đều không yêu nàng. Này hẳn là nhân loại nguy cơ cảm. Thẩm nghiệm thu trầm mặc một lát, thuật lại ra tân mộ giản kết luận. Thẩm nghiệm nghiệm bài Là phó nhân cách nguy cơ cảm. Tô tư bài xích đệ đệ, còn lại là nguyên tử với bản năng. Thẩm nghiệm thu tiếp tục nói, huynh đệ tỉ muội, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói là trời sinh địch nhân. Cử cái ví dụ, miêu cầu này đó sủng vật là một thai nhiều hài tử, yếu nhất cái kia, nếu không có nhân loại can thiệp, là rất khó sống sót. Đây là một mẹ đẻ ra gian tài nguyên cấp đoạn, động vật là như thế này, nhân loại cũng là. Nhưng ngươi cùng tới ca cảm tình liền rất hảo. Tô tư không phải không rõ nàng lời nói. Chỉ là nội tâm vô pháp tiếp thu chính mình nguyên lai like là như thế này. Người đều là ích kỷ. Tô tư lại không nghĩ thừa nhận. thẩm nghiệm thu lắc đầu, tình huống bất đồng. Ta cùng nhị ca là song bảo thai, đại ca so với ta cùng nhị ca đại 6 tuổi. Ta không biết đại ca là thấy thế nào ta cùng nhị ca, đại ca từ nhỏ tiếp thu chính là người nối nghiệp giáo dục. Trong trí nhớ phụ thân gia gia đối hắn yêu cầu rất là nghiêm khắc, hắn cũng không vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ta khi còn nhỏ, cũng không thích cùng hắn chơi đều là đi theo nhị ca mông mặt sau. Sau lại chúng ta cha mẹ mất, đại ca chính là trong nhà tiểu gia trưởng. Ta và ngươi tình hình đại khái không giống nhau, chúng ta cũng là nhân loại bản năng ôm đoàn sưởi ấm. Thô Tư cắn môi, trầm mặc. Thẩm Niệm Thu lại nói, ta đoán cha mẹ ngươi muốn nhị thai trước, khẳng định cố vấn quá ngươi ý kiến. Tuy rằng có thể là giả mô giả dạng cố vấn, nhưng ngươi cấp thái độ hẳn là không có mãnh liệt phản đối. Kỳ thật ngươi nên theo chân bọn họ thẳng thắn mà nói một lần mà không phải đem sở hữu sự tình đều giấu ở đáy lòng. Là như thế này, có đôi khi ngươi càng muốn giấu đi sự tình, càng sẽ lấy ngươi vô pháp tiếp thu tình thế buộc phát ra tới. Ngươi muốn hỏi ta ý kiến, ta chỉ biết khuyên ngươi thẳng thắn thành khẩn đối mặt. Phần 71 Ta nếu là nói cho ta mụ mụ ta chán ghét đệ đệ, nàng. Đừng suy đoán, ngươi thử xem đâu. thẩm niệm thu cười cười mà nói, không hảo đối mặt nói, có thể thử xem trước phát tin tức. Ta cũng muốn thử xem. Ngươi thử cái gì? Thu Tư Hồ nghi hỏi, Thẩm Niệm Thu không có trả lời, nàng cầm lấy di động, tìm được rồi Thẩm Nhất Chi chân dùng gửi đi giọng nói: Đại ca, ngươi đã từng có hay không nghĩ tới muốn bóp chết ta cùng nhị ca? Thẩm Nhất Chi hồi phục thực mau liền đến. Có, ngươi cùng nhạn tới khi còn nhỏ không ngủ được, còn có đánh nhau đoạt món đồ chơi thời điểm. Hiện tại đâu? Còn có sao? Thẩm Nhạn Lai like không nghe lời, không tới kế thừa gia nghiệp thời điểm. Thu thu, đại ca rất mệt, mệt thời điểm. Sẽ tính tình không tốt, không phải không yêu các ngươi. Đại ca ngươi thật tốt. Tô Tư hâm mộ mà nói, ta nếu là có cái hảo ca ca thì tốt rồi. thẩm nghiệm thu buông tay, hảo ca ca mỏi mệt thời điểm, cũng sẽ tưởng bóp chết ngươi. Tô Tư nở nụ cười, ta không thèm để ý. Ngươi đệ đệ cũng sẽ nghĩ như vậy. Tô Tư hốc mắt thừng đỏ, nàng từ trong túi lấy ra di động. mụ mụ, có đôi khi ta thực chán ghét đệ đệ, chán ghét đến muốn bóp chết hắn. Giọng nói mèo một chút gửi đi qua đi nàng che lại di động như là bưng kín chính mình cuồng loạn nhảy lên tâm tô tư mụ mụ nghẹn ngào giọng nói vang lên thực xin lỗi nini ní, là mụ mụ gần nhất bỏ qua ngươi mụ mụ nhất định sẽ chú ý không cho đệ đệ quấy rầy ngươi ngươi có khắc tâm lý gánh nặng ngươi ba ba nói ngươi nếu là cảm thấy thi đại học thật sự vất vả chúng ta liền nghĩ cách xuất ngoại lưu học tô tư nước mắt bá một chút chảy xuống dưới tỷ tỷ ngươi nói ta về sau sẽ là cái hảo tỷ tỷ sao không quan hệ đương cái hư tỷ tỷ cũng đúng Thẩm Niệm Thu vô vô nàng đầu nói, nhân loại bản năng không ngừng có ích kỷ, còn có máu mủ tinh thâm. Nửa ngày thời gian thực mau qua đi, chứ bỏ tô tư là khóc sướt mướt từ trong văn phòng đi ra ngoài, Thẩm Niệm Thu lại tiếp đai mấy cái không hảo hảo học tập, tới xem náo nhiệt học sinh, không phí cái gì sức lực đổi đi. Tân mộ giản nghe xong Thẩm Niệm Thu sở hữu ghi âm, không có đánh giá. Nhưng thật ra đánh giá an đình, người chạy nhanh đi khảo tâm lý cố vấn sư tư cách chứng. Từ tâm lý phòng khám rời đi hồi tần ra trên đường, thẩm nghiệm thu không thuận theo không buông tha về phía hắn thảo muốn trợ lý phí, bác sĩ tần, không có bạch sai xử người đạo lý. Thỉnh ngươi ăn cơm. Tân mộ giản cười cười mà nói. thẩm nghiệm thu ngạo kiểu, ta không hiếm lạ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trả phí, một giờ hai ngàn. Thầm niệm thu, mang thủ không phải hảo phẩm đức. Nói giống như ngươi có hảo phẩm đức dường như. Ta một cái vua, làm điểm không đạo đức sự tình đúng là bình thường. Bác sĩ tần, ta xem ngươi so với ta càng mang thủ. Tân mộ giảng đống nhiên chính xác, thẩm nghiệm thu, hôm nay buổi tối, chúng ta tiến hành lần thứ 2 thôi miên. Thẩm nghiệm thu thần sắc cảm đạm, chầm mặc sau một lúc lâu, đáp lại, tốt. Nên tới tổng hội tới. Sẽ không không đến. Chương 49 báo ứng, 11. Lần thứ 2 thôi miên địa phương, tuyển ở phòng khách. Bởi vì thẩm nghiệm thu nói ở phòng ngủ, tổng cảm giác quái quái. Tân mộ giản dịch khai bàn trà. Làm thẩm nghiệm thu nằm thẳng ở trên sofa Âu thức đại sofa so giường còn muốn mềm mại rất nhiều Thẩm nghiệm thu cả người như là hãm đi vào Nàng đôi tay điệp đặt ở tiểu trên bụng Mắt thường có thể thấy được khẩn trương Tân mộ giàn nói, thả lỏng Ngươi đã thể nghiệm qua bác sĩ tâm lý cái này trước nghiệp Hẳn là có thể đầy đủ lý giải công tác của ta Ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì kỳ quái sự tình Ta biết Tất cả đều biết Nhưng vẫn như cũ vô pháp khắc phục tâm lý thượng tự mình phong bị Thẩm Niệm thu hít sâu một hơi, bác sĩ Tần, ta nói cho ngươi một bí mật đi. Trên thế giới này chỉ có ta một người biết đến bí mật. Này thiên hạ mưa nhỏ, ta mẹ cùng ta vốn là không có tính toán ra cửa. Ta ba ba lái xe đã trở lại, bọn họ hai cái ở vì cái gì sự tình khắc khẩu. Ba ba thở phì phì lại muốn ra cửa, mụ mụ liền giận dỗi mang ta lên xe. Dọc theo đường đi, bọn họ đều ở cạnh nhau. Ta nghe mụ mụ khóc lóc nói muốn ly hôn, ta sợ hãi cực kỳ khóc lóc cầu nàng ngàn vạn đường rời khỏi ta. Sau lại, liền đã xảy ra tai nạn xe cộ. Bác sĩ Tần, ngươi có hay không cảm thấy người Kỳ Thật nhỏ bé lại yếu ớt? Giống ta, trừ bỏ không có cha mẹ ở ngoài, còn lại sinh hoạt Kỳ Thật vẫn luôn đều khá tốt. Ra Ra chỉ đối các ca ca khắc nghiệt, đối ta trước nay đều là mắt nhắm mắt mở. Ta từ nhỏ đến lớn nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có thể đủ dễ dàng được đến. Ta thực thông minh, chính mình thích sự nghiệp cũng kinh doanh không tồi. Liên ta chính mình đều tưởng không rõ. Lòng ta kia nói không qua được điểm mấu chốt rốt cuộc là cái gì. Tân mộ giản hỏi nàng, ngươi thật sự không rõ sao. Thẩm niệm thu vì chính mình biện giải, ta cũng không cảm thấy không tin tình yêu là một loại bệnh. Nay thực bình thường a, ta đã trải qua như vậy sự, nếu vẫn cứ tin tưởng tình yêu nói, ta đây đến nhiều chảy gô a. Ngươi nói niệm niệm là lòng ta ác, thu thu là lòng ta nhược. Ta khuyên người khác muốn thẳng nhiên đối mặt chính mình trong lòng ác, ta liền suy nghĩ, ta có phải hay không muốn phóng túng sống một lần mới có thể chân chính thản nhiên đối mặt tự mình. Vậy ngươi có đáp án sao? Thẩm niệm thu chầm rãi mở to mắt, gàn từng chữ một nói, Bác sĩ Tần, chúng ta không cần thôi miên, ngủ được không? Cùng nhau ngủ. Không tốt. Tân mộ giản đồng tử hơi co lại, đi học thời điểm, toán học Lão sư dạy chúng ta, không nên tỉnh lược bước đi nhất định không cần tỉnh lược, bằng không ngươi liền sẽ không thanh tỉnh mà biết được số là như thế nào tới. Cùng nhau ngủ là kết quả, yêu đương là bước đi. Thẩm niệm thu trả lời ngươi thượng một vấn đề. Ta muốn hay không cùng một cái kẻ điên yêu đương? Muốn. Nếu ngươi là kẻ điên nói. Thẩm niệm thu kinh ngạc lẩm bẩm tự nói, ta xem, ngươi mới là kẻ điên. Lần thứ hai thôi miên, còn không có bắt đầu liền kết thúc. Thôi miên cũng là yêu cầu không khí. Lúc này đây là thẩm niệm thu một tay đánh vỡ hài hòa không khí. Ngạnh sinh sinh lại đem quá trình trị chỉ liệu gia nhập một cái nhân tình cảm nhân tố. Nàng chỉ là suy nghĩ, sống được giống tự mình nói. Nhưng cái đó nghe nói đại biểu tự mình phó nhân cách không phải đều rất thích hắn. Kìa cùng hắn cùng nhau hắc hưu, nàng cũng không như vậy bài xích tiền đề hạ, không chuẩn là loại đột phá. Chính là tần mộ giản lại đem vấn đề bay lên một cái độ cao. Hắc hắc hắc có thể không đi tâm chỉ đi thận. Yêu đương lại là chỉ đi tâm không đi thận. Nhưng phàm là đi tâm sự tình đều tương đối phiền toái. Nàng tâm thực tế, bên trong còn đóng lại hai người. Nàng tưởng khuyên tần mộ giản lại suy xét suy xét. Nhưng hắn nhất ý cô hành bộ dáng. Đặc biệt liêu hạ huệ. Thẩm niệm thu có đôi khi ngấm lại, bọn họ thật đúng là hoang đường. nay Liên ái muốn như thế nào nói sao? Tân mộ giả nói, yêu đương liền phải làm tình lữ nhóm tất làm sự tình. Cùng nhau ngủ. Thẩm niệm thu thật không phải quay rối xem cái tình yêu kịch, đều có tám tập tất hôn định luật. Tình yêu sao, còn không phải là đỏ hoa mi nẹ, hắc hắc hắc khiến người sung sướng. Tân mộ giả khí đến không nghĩ nói chuyện, lên mạng tìm tòi yêu đương giáo trình, một không cẩn thận tìm thấy được giáo vừa ép Hai người liếc nhau, xấu hổ không thôi. Tân Mộ Giản dứt khoát khép lại máy tính, "Đi, đi ăn cơm." Thẩm Niệm Thu phun táo, "Một ngày 24 giờ đều hận không thể đại ở bên nhau, cùng nhau ăn cơm sáng, cùng nhau ăn cơm trưa, lại cùng nhau ăn cơm chiều, còn phải cùng nhau ăn bữa ăn khuya. Đều mau ăn thành lão phu lão thê, ăn hai xem xinh ghét." Tân Mộ Giản dừng một chút lại nói, "Cơm nước xong xem điện ảnh." Thẩm Niệm Thu phiên đôi mắt, "Lại phun táo, thích, cũ kỹ." Tân Mộ Giản phản bác, Điện ảnh ai không có xem qua, chẳng lẽ không phải với ai xem điện ảnh mới tương đối quan trọng. Thẩm niệm thu, cùng ngươi xem qua. Ai? Tân mộ giản dừng lại bước chân. Phần 72 Thẩm niệm thu tinh lượng con ngươi chớp chớp, ánh mắt mát lạnh, thầm niệm niệm. Nàng hơi ước có. Cả đời không có khả năng chỉ xem một hồi điện ảnh. Tân mộ giản như thế nói. Cả đời cũng không có khả năng chỉ nói một hồi luyến ái. Thẩm niệm thu lẩm bẩm mà nói. Tân mộ giản cười cười mà xem nàng. Ngươi còn tưởng nói mấy chàng. Thẩm niệm thu tức giận mà lướt qua hắn, đi ở đằng trước, một hồi đều nói như thế không xong. Tân mộ giản đuổi theo hai bước, ở cửa thang máy, giắt lấy tay nàng. Thẩm niệm thu lông mi nhẹ trọ, còn không có mở miệng. Tân mộ giản nói, yêu đương bước đầu tiên sầu. Rắt tay. Ngươi nhân nhượng rất hảo, không cần giống cái tiểu loa giống nhau bá bá bá quảng bá. Đều nói tay đứt ruột sót, rắt tay, ước chừng cũng kêu tâm cùng tâm tương liên. Thẩm niệm thu lặng lẽ đầu. Tân mộ giản ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Hắn bàn tay to nắm chặt, nàng liền nhìn không thấy chính mình tay. Đây là bao vây thức dắt tay phương pháp. Thầm niệm thu quật cường tiểu nắm tay nắm chặt thực hẩn, hắn rất chính là nắm tay, không phải nàng tâm. Trang phục nhà thiết kế nhất quý giá chính là tay, nhất không quý giá cũng là tay. Nàng này đôi tay, bị kim đâm quá số lần, không dưới trăm lần. Lợi hại nhất một lần là kéo, cắt qua nàng nửa cái bàn tay. Nàng gắt gao nắm lấy trong lòng bàn tay, còn có một đạo nhợt nhạt vết xẻo không có người biết được. Cá sinh, sushi, rượu gạo. Cuối cùng lại thượng một chén lớn mì hú ổng. Liên tục ăn vài thiên cái lẩu, Tân Mộ giản không lại nghe nàng, này một cơm tới chính là hải thành nổi danh tiệm đồ ăn Nhật. Thẩm nhiệm thu đối cá sinh không có hứng thú, ăn hai cái sushi, lại hút lưu mấy khẩu ô đông, kết thúc chiến đấu. Nàng lấy ra di động, nhìn cái gì điện ảnh. Ta thay đổi chủ ý. Tân Mộ giản gấp chiếc đũa cá sinh, dính lên ngủ tạc cùng nước tương, đưa tới nàng trong chén. An một ngụm nói cho ngươi, trước không nói cá sinh hương vị, đơn mụ tạc đều là thẩm niệm thu không thể tiếp thu đồ vật. An thứ đồ kia còn không bằng làm nhai ớt tay. Thẩm niệm thu bản năng kháng cự, nhưng nàng biết Tần Mộ Giản không làm không ý nghĩa sự tình, trong lòng lại thật sự tò mò. Nàng bóp mũi, đem cá ăn sống rồi đi vào. Rõ ràng chỉ nhìn thấy một chút mụ tạc, lại sặc nàng nước mắt ảo ào ra bên ngoài lưu. Thẩm niệm thu chảy 5 phút sinh lý tính nước mắt, trừng mắt nước mắt lưng tròng đối mắt xem hắn. Tân mộ giản nhấp nhấp miệng, cười, mang người đã khóc, trong chốc lát mang người cười. Thần thần thao thao. Thẩm niệm thu tức giận mà nói. Tân mộ giản nói mang nàng cười. Thẩm niệm thu là đến địa phương mới biết được, chính là đi công viên trò chơi chơi đùa. Hôm nay là chủ nhật, công viên trò chơi chen đầy tiểu bằng hữu. Tân mộ giản mang nàng tễ ở một đống tiểu bằng hữu, chờ chơi chạm vào xe, thân cao đặc biệt chú mụ. Thúc thúc, người lớn như vậy, ngồi đi vào chạm vào xe sao. Đằng trước tiểu mập mạp. Quay đầu lại nhìn xung quanh vài lần, rất là lo lắng mà dò hỏi. Có thể. Tân mộ giản buông xuống đôi mắt, đi xem tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp lại nói, kia trong chốc lát ngươi cùng ngươi bạn gái là ngồi một chiếc chạm vào xe, vẫn là hai chiếc. Một chiếc. Tân mộ giản quay đầu lại nhìn nhìn thẩm niệm thu. Nàng không nói gì, nhưng nàng trên mặt viết tự, ấu chỉ. Tiểu mập mạp xoa eo nói, kia chúng ta trong chốc lát thi đấu đi. Thúc thúc, ở bạn gái trước mặt cũng không nên khiếp đảng Nga. Nga giống. Tân mộ giản phát ra kỳ quái thanh âm, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Tân mộ giản tuyển chiếc màu lam chạm vào xe. Thẩm Niệm Thu thượng một lần chơi chạm vào xe có thể là năm tuổi. Hai người ngồi ở trong xe, có vẻ chạm vào xe nhỏ hẹp trên trúc. Trò chơi bắt đầu tiếng chuông vừa mới vang quá, bọn họ đuôi xe liền phịch một tiếng, bị người va chạm. Thẩm Niệm Thu xoay đầu đi xem, là cái kia tiểu mập mạp. Hắn hướng nàng rối đầu lưỡi, kêu to, các bạn nhỏ, bọn họ như vậy đại còn chơi chạm vào xe. Bọn họ là chúng ta địch nhân, công kích. Thẩm Niệm Thu tưởng phun tào, này đều cái quỷ gì a? Tân Mộ giản chuyển tay lái, đánh trả. Liên tục bang bang thanh, nghe được nàng lộ Thai tê dại. Tiểu Mập Mạp vừa mới kêu một giọng nói, thật đúng là tìm được rồi Minh Hữu. Hắn mang theo vài chiếc xe vây đổ. Tân Mộ giản tạ đâm hữu đâm, đâm ra một cái sinh lộ. Mặt sau là Hoa Nha Nha, vẫn luôn kêu to tiểu Mập Mạp chính mình xứng truy kích thanh âm. Tiếng thét chói tai, tiếng cười, còn có thực ngốc hồn nhiên. Thầm niệm thu dở khóc dở cười, nghiêng đầu đập vào mắt tất cả đều là tần mộ giản cười. Mười phút sau, trò chơi kết thúc. Tần mộ giản cùng nàng cũng chính là thiếu chút nữa điểm đã bị đổ vào góc chết. Tiểu mập mạp thở dài một tiếng, ai nha, nếu là lại có năm phút nói, các ngươi nhất định phải chết. Tần mộ giản, đừng năm phút ta ta tới một buổi trưa. Bá tổng trong sách bá tổng vừa ra tay đều là một trận Boeing 747. Tần mộ giản quét mã sau, lão bản, nơi này ta bao một buổi trưa. Quay đầu lại cùng Thẩm Nghiệm Thu nói, "Ngươi lên độc khai chiếc xe." Tiểu Mập Mạp vui vẻ mạc kêu, "Tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau phá hỏng Hắn." Tân Mộ Giản bất mãn, kêu ta thúc thúc, kêu nàng a zi. Tiểu Mập Mạp mới không nghe lời hắn, thè lưỡi, nhiệt tình mà cấp Thẩm Nghiệm Thu tuyển chiếc màu đỏ chạm vào xe, "Tỷ tỷ, cái này tay lái linh hoạt." Trò chơi lại bắt đầu. Tân Mộ Giản một quải, đánh vào Thẩm Nghiệm Thu trên xe. Phanh một tiếng, có thể thẳng đánh tâm linh. Thẩm Nghiệm Thu cấp tốc lui về phía sau lại không chú ý lại đánh vào Tiểu Mập Mạp xe đầu. Tiểu Mập Mạp hận sát không thành thép mà nói, tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta ban trình Tiểu Mỹ kỹ thuật giống nhau. Đồ ăn. Tân Mộ giản đánh tới thời điểm hỏi, Trình Tiểu Mỹ là ngươi bạn gái sao? Tiểu Mập Mạp linh hoạt mà né tránh, đó là ta bạn tốt. Tiểu Bằng hữu lại không giống các ngươi đại nhân có thể yêu đương, chúng ta mới không yêu đương, ngượng ngùng xấu hổ. Tiểu Mập Mạp làm ngượng ngùng cạo mặt động tác khi, đôi tay rời đi tay lái. Vô Lương Tần Mộ giản bắt được cơ hội. Thành công va chạm. Tiểu mập mạp thở phì phì mà kêu to, người đánh lén. Tân mộ giản, cái này kêu binh bất thiếu trá. Lời nói không có nói xong, bị thẩm nghiệm thu phản đánh lén. Chờ đến tân mộ giản phản ứng lại đây, thẩm nghiệm thu lui lại 2 mét. Tân mộ giản cho rằng nàng muốn chạy trốn, ai ngờ nàng lại điều chỉnh xe đầu, lại một lần va chạm. phảng phất là trong nháy mắt phóng thích thiên tính. Căn bản là không có khả năng chơi một buổi trưa, một giờ sau, tiểu mập mạp bị mụ, mụ kêu lúc đi. Đưa cho tần mộ giản hai cái kem. Tiểu băng hữu tư tưởng thực đơn thuần, thúc thúc, ngươi mời ta chơi chạm vào xe, ta thỉnh ngươi ăn kem. Chơi bất động hai người, ngồi ở chạm vào bãi đỗ xe bên ngoài, chăm chú nhìn bên trong hoàn thành tiểu ngữ. thẩm nghiệm thu nhẹ nhàng mà câu xả khoe miệng, an ủi than một tiếng, xương cốt đều phải đâm tan thành từng mảnh. Tần mộ giản cười nhẹ, vui vẻ sao? ân thẩm nghiệm thu nghiêm túc mà nói, giống như đã lâu đều không có như vậy làm càng vui vẻ qua. Bởi vì ngươi tổng ở che giấu chính mình. Tân Mộ giảng con ngươi dừng ở nàng trên mặt, cường đại phó nhân cách vẫn luôn phản kháng chủ nhân cách thao tác. Thẩm Nghiệm Thu, ngươi cùng thẩm nghiệm niệm rốt cuộc làm cái gì giao dịch? Thẩm Nghiệm Thu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nàng thực mau tiêu tan, không có gì có thể giấu quá 24 giờ đều cùng nàng ở bên nhau bác sĩ tâm lý. Nàng nói, nàng muốn ngươi. Thẩm Nghiệm Thu tự giễu mà cười, ta cũng không phải một cái vật chất dục vọng mánh liệt người. Đối người cũng chưa từng có sinh ra quá phi ai không thể tâm lý. Nhưng nàng thực chuyên nhất, mấy năm như một ngày mà quấy rời ta, nói ta hỏng rồi nàng mộng đẹp. Nàng mộng đẹp là ngươi. Cho nên ngươi nói ngươi tiếp thu chính mình đối ta có hứng thú, là gạt ta lâu. Ngươi như cũ cho rằng đối ta có hứng thú chính là phó nhân cách. Ta không biết. thẩm niệm thu nhìn phương xa, bực bội lên. Chúng ta không nói mặt khác, liền vừa mới, ngươi cùng ta ở bên nhau không vui sao. thẩm niệm thu không có chính diện trả lời, có điểm nốc. Phần 73. Tân Mộ Giản đứng lên, hành đi." Hắn nhìn mắt đồng hồ, "Hồi phòng khám." Lần thứ ba thôi miên địa phương, tuyển ở Tân Mộ Giản phòng khám. Thẩm niệm Thu cảm thấy hắn trong lòng mang theo chút tức giận, muốn sớm biết rằng nhanh như vậy liền bắt đầu lần thứ ba thôi miên nói, ở công viên trò chơi thời điểm, nàng sẽ hơi chút khẩu hạ lưu tình. Thẩm Nghiệm Thu muốn hỏi một chút hắn bác sĩ tâm lý cảm xúc, có thể hay không ảnh hưởng trị liệu hiệu quả. Nhưng lại tưởng tượng, lần thứ 3 thôi miên cũng thất bại nói. Phòng trừng hắn sẽ tuyên bố trị liệu thất bại đi. Kết thúc 24 giờ canh giữ ở cùng nhau trạng thái, đem nàng thỉnh ra tần ra Thẩm Niệm Thu làm tốt thất bại chuẩn bị, nam ở phòng khám ghế mát xa thượng, chơi chạm vào xe đâm tán xương cốt, mới đưa Thu nạp đến cùng nhau, nam thẳng xuống dưới thời điểm, kia cảm giác quả thực động cực kỳ. Nàng thực mỏi mệt, tự động nhắm hai mắt lại, lỗ thai truyền đến tần mộ giản tiếng bước chân, hắn giống như đi đến chính mình trước mặt, tạm dừng một lát, lại đi tới địa phương khác đi. Theo sát là mở ra ngăn tủ thanh âm, còn có sách vở phiên động động tĩnh. Muốn bắt đầu rồi. Thầm nghiệm thu theo bản năng căng thẳng thần kinh, nhưng nàng đợi hồi lâu, tiếng bước chân lại vang lên. Hắn mở ra môn, đi ra ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Nàng giống như ở trong ngọng nghe thấy quá như vậy thanh âm, nàng tâm đột nhiên khẩn trương lên, hô hấp rồn rập. Ai? Đến tột cùng giống ai rời xa tiếng bước chân. Thầm nghiệm thu làm cái ngẩng lớn lên ngọng. Nàng mơ thấy chính mình bỗng nhiên thu nhỏ Ngồi ở trong phòng của mình, cùng hoa hoa nhóm cùng nhau chơi đóng vai gia đình. Niệm niệm công chúa ăn mặc màu vàng tiểu sơn sám. Thu thu công chúa xuyên bạch sắc công chúa váy. Các nàng là nàng quà sinh nhật. Niệm niệm công chúa, ngươi muốn ăn quả xoài sao? Thu thu công chúa, ngươi cũng tới ăn chút đi. Hôm nay là các công chúa tiệc trà. Các công chúa, các ngươi biết cái gì là tiệc trà sao? Không xong, ta cũng không biết đâu. Đại khái chính là giống các đại nhân giống nhau uống uống trà, ha ha trái cây đi nhưng là chúng ta muốn liêu cái gì đâu a niệm niệm công chúa ngươi có ca ca sao ta trộm nói cho ngươi một bí mật ta nhị ca ngày hôm qua bị đứt ngông bởi vì hắn không nghe lời đánh nát ra ra tử sa ấm trà thu thu công chúa ngươi biết cái gì là tử sa ấm trà sao chính là ra ra ô yếm bà bối ra ra đều mau khí khóc ta mới không có nói sai đại nhân cũng sẽ khóc chỉ cần dài quá đôi mắt đều sẽ khóc thu thu công chúa ngươi còn quá tiểu cái gì cũng đều không hiểu Ta không nói chuyện với ngươi nữa, niệm niệm công chúa, chúng ta tiếp theo nói chuyện thiếm. Niệm niệm công chúa, ngươi sườn sám bị mụ mụ cắt phá, ngươi đau không? Chỉ nộn tiếng nói chỉ vang đến nơi đây. Hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, mụ mụ xuất hiện, nàng giống như trưởng thành một ít. Niệm thu, chúng ta cùng ba ba một đạo đi hải thành. Mụ mụ, chúng ta không mang theo nhị ca sao. Không mang theo, liền chúng ta ba người. Ô tô mạo vũ chạy ở quốc lộ thượng. Bên hai là trung niên phu U thê khắc khẩu thanh âm. Niệm thu cùng nhạn tới mới thượng năm 2, ta không đồng ý đưa bọn họ xuất ngoại. Xuất ngoại là giáo dục bọn họ sớm cho kịp độc lập, một biết đều được, vì cái gì bọn họ không được. Ngươi vì cái gì một hai phải đem bọn nhỏ từ ta bên người cướp đi. Cái gì tiêu cướp đi? Không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi một hai phải cướp đi niệm thu cùng nhạn tới, chúng ta liền ly hôn. Ngươi điên rồi. Đúng vậy, ta là điên rồi, các ngươi đều khi ta là kẻ điên, muốn đoạt đi ta hải tử. Ta không chuẩn ta tuyệt đối không chuẩn. mụ mụ bắt được ba bà, bà tay lái. ba bà, bà giận dữ, buông tay, mau buông tay. ô tô phát ra chói hai tiếng thắng xe ầm, lại vẫn là không có ngừng hoàn cảnh xấu. ô tô chạy ra khỏi đường cái, lao xuống huyền ngay. cửa kính rất nát, nàng giống rách nát công chúa hoa hoa bay đi ra ngoài, té rất trên mặt đất. ô tô còn tại hạ truy, rất xa địa phương, truyền đến ô tô nổ mạnh thanh âm. trung quanh giống như chỉ có côn trùng kêu vang, đen nhánh đêm mưa, lạnh băng nước mưa không ngừng nghỉ đau đớn, rõ ràng sắp ngất xỉu, rồi lại bởi vì sợ hãi cùng đau đớn, không thể không thanh tỉnh. Niệm niệm công chúa, cuối cùng là người mang theo kỵ sĩ tới cứu vớt ta sao? Thẩm Niệm Thu đột nhiên thở ra một hơi, nàng chợt mở to mắt, cẩn thận phân rõ sau, rốt cuộc xác định cả người đau nhất là chạm vào xe di chứng, mà đều không phải là xương cốt vỡ vụn đau đớn. Nàng lau sạch trên chán hăng viên, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, giống như sống sót sau tai nạn. Nội tâm rồi lại không cảm thấy may mắn. Thẩm Nghiệm Thu ngồi quỳ ở ghế massage thượng thật lâu, mới tìm được tần mộ giản cặp kia quen thuộc đôi mắt, nàng lại chậm rãi phun ra một ngụm trường khí, thôi miên thực thành công. Ta nhớ ra rồi rất nhiều ban đầu quên đi sự tình. Nghiệm Nghiệm công chúa cùng Thu Thu công chúa là nàng 6 tuổi qua sinh nhật. Này Hai cái hoa hoa tốn thời gian một ngàn tiếng đồng hồ hoàn thành, nghe nói là dùng máy tính bắt chước ra nàng lớn lên bộ dáng, đặc biệt định chế mô phỏng hoa hoa. Thu Thu công chúa là nàng thiếu niên khi bộ dáng. Nghiệm niệm công chúa là nàng thành niên khi bộ dáng. Các nàng đều có đại đại đôi mắt, cánh hoa giống nhau môi, thanh lệ động lòng người. Các nàng sẽ không cùng nàng nói chuyện với nhau, nhưng là sẽ sướng duyệt đêm thai ca khúc. Khi đó, các nàng là cha mẹ ái nàng thể hiện. Sau lại, mụ mụ sinh bệnh. Lấy kéo hủy diệt rồi các nàng. Lại sau lại, mụ mụ hủy diệt rồi nàng chính mình cùng ba ba, cũng thiếu chút nữa hủy diệt rồi nàng. Nàng biết, kỳ thật mụ mụ cũng không tưởng. Bằng không sẽ không dùng hết sức lực đem nàng ném ra cửa sổ xe, nàng nhớ tới mụ mụ cuối cùng tuyệt vọng cùng bi thương, một giọt nước mắt theo khoe mắt lan xuống, thẩm niệm niệm lại rối loạn tâm thần trong chốc lát, lau khô nước mắt cùng tân mộ giản nói, ta hiện tại thừa nhận ngươi nói, niệm niệm cùng thu thu, chính là ta, ta bài xích không phải các nàng, vẫn luôn là ta chính mình, đúng không? Tân mộ giản không có trả lời, đệ ly ấm áp sữa bò cho nàng, mới sao? thẩm niệm thu lắc đầu, uống trước ly sữa bò chúng ta trong chốc lát đi ăn cơm chiều, ta có phải hay không di chuyển ta mụ mụ bệnh? nàng nhớ tới mụ mụ kia trương tái nhợt lại tuyệt vọng mặt, thẩm niệm thu thống khổ mà che lại đôi mắt, ta sẽ hại chết ngươi. phong ấn một khi cởi bỏ, những cái đó phong ấn chủ sợ hai xuyên thấu nàng, thẳng đánh nàng yếu đớt. tân mộ giàn hỏi người tên là gì? thẩm niệm thu ngửa đầu xem hắn, khó hiểu ánh mắt. tân mộ giàn đôi mắt lại dị thường kiên định, thẩm niệm thu nhớ kỹ ta nói, ngươi là ngươi, nàng là nàng. Thẩm niệm thu thật sự rất mệt, ngồi trên tần mộ giản ô tô, nàng quay đầu đi, dựa vào xe trên lưng mơ màng sắp ngủ. Lại mở to mắt, tần mộ giản đem ô tô ngừng ở một chỗ xa lạ địa phương. Đây là chỗ nào? Nàng theo bản năng hỏi. Tần mộ giản, thần gia, ông nội của ta kêu ngươi về nhà ăn cơm. Thẩm niệm thu cũng không có đáp ứng. Hơn nữa nàng hiện tại trong óc lộn xộn, hiện tại làm nàng đi gặp tần gia người, nàng không biết hẳn là dùng cái gì tâm tình đối đãi, quá khó tiếp thu rồi. Tân mộ giản lời ít mà ý nhiều mà nói, người nhiều náo nhiệt. Thẩm niệm thu rối loạn tâm thần một lát. Hắn lại nói, có một số việc tưởng phá đầu cũng sẽ không có kết quả, cho nên. Nhật tử liền bất qua sao. Thẩm niệm thu đang muốn nói hắn giảng có đạo lý. Tân mộ giản câu xả khoe miệng, tiếp tục, luyến ái liền không nói chuyện sao. Thẩm niệm thu quay mặt đi, không nghĩ phản ứng hắn. Tân mộ giản mang theo Thẩm niệm thu đột nhiên xuất hiện, không cùng trong nhà ai chào hỏi qua. Tân gia cơm chiều thời gian đã qua. Giản như đang ở thu thập bàn ăn. Tần xanh mẫn cùng Tô Nhiên, một người một bộ kính viễn thị, song song ngồi ở trên sofa, đang xem 7 giờ bản tin thời sự. Ra ra, mãi mãi, ta đã trở về. Phần 74 Tần mộ giản đẩy ra ra môn, lớn tiếng tiếp đón. Tần Sinh mẫn hai phải thính lực hơi chút có chút giảm xuống. Tô Nhiên trước hết nghe đến tôn tử thanh âm, chạm chạm hắn cánh tay, mục mục đã trở lại. Tần Sinh mẫn quay đầu, trở về liền trở về. Lời nói chỉ nói một nửa. Thấy bất hiếu tôn tử phía sau tiểu cô nương. Tôn tử chưa từng có mang quá tiểu cô nương về nhà. Nghe con dâu nói, tôn tử giống như cùng thẩm gia cái kia tiểu cô nương nói đến luyến ái. Thẩm gia cái kia tiểu cô nương thân thể không tốt lắm, không quan hệ, tần gia toàn gia đều là bác sĩ, cái gì nghi nan tạp chứng, còn có thể trị không hết sao mà. Vài cái ý niệm, tư tần xanh mẫn trong đầu nhảy qua. Tô nhiên đã đứng lên, kéo hắn một phen. Hắn a ha ha cười, động tác thong thả mà cũng đứng lên một sửa lúc trước lãnh đạo ngữ khí nhiệt tình mà nói thẩm. tiểu nha đầu như thế nào trở về như vậy vãn ăn cơm không có muốn ăn cái gì cùng gia gia nãi nãi nói tới rồi gia gia nãi nãi nơi này liền cùng về nhà giống nhau ta nhận thức người gia gia lúc ấy còn không có sinh một một ba ba đâu Thẩm tiểu nha đầu xưng hô cũng là tuyệt Thẩm niệm thu hút mắt từng đỏ muốn khóc còn muốn cười nàng hít hít đỏ bừng cái mũi nói gần nói xa bên ngoài quá lạnh đúng vậy, hôm nay chính là lệnh. nếu không ăn chút nóng hổi mì nước, tô nhiên hiểu ý mà nói. tốt, cảm ơn mãi mãi. thầm niệm thu chiều nàng cúc một cung, con thành 90 độ. thần xanh mẫn phun tảo, đứa nhỏ này, không lưng tư thế nhiều đúng chỗ. tô nhiên chụp hạ hắn cánh tay. thầm niệm thu nước mắt thành công bị ngăn chặn, nàng nín khóc mà cười. tần gia mì nước cũng thật ấm, mới ăn nửa chén, cả người liền nóng hầm hập. tân mộ giản cùng thầm niệm thu ăn mì thời điểm, thần xanh mẫn cùng tô nhiên. Đại tần cùng giản như, liền ngồi ở bọn họ đối diện, giống nhìn cái gì hiếm lạ vật. Sắc thật hiếm lạ. Tần mộ giản gần một tháng không có hồi quá ra. Cho nên tần xanh mẫn ngay từ đầu ngữ khí mới như vậy không tốt. Cái này bất hiếu tôn tử, lại không trở lại, hắn liền phải chống quải trượng đánh tới cửa. Bất quá hiện tại không thể đánh. Thần gia gia quy, cưới tức phụ, liền không thể đánh. Nếu không sau này còn như thế nào ở tức phụ trước mặt làm người. Sau khi ăn xong, tô nhiên cùng giản như. Kéo thẩm nghiệm thu ở trong phòng khách nói chuyện thiếm. Tân ngộ giản đã bị tần xanh mẫn sách vào thư phòng, cùng bị sách còn có đại tần. Thẩm nghiệm thu ánh mắt, cố ý vô tình mà dừng ở tần gia thư phòng cửa gỗ thượng. Tô nhiên cười, chính là gia gia nhi tử tôn tử, thật vất vả thấu cùng nhau tâm sự. Ta không trộn lẫn hợp, nam nhân cùng nữ nhân vô pháp liêu. Một liêu, phải cãi nhau. Thẩm nghiệm thu buông xuống đầu, các nàng người nhà cũng nhiều, nhưng tất cả đều là nam, nàng không có cùng nữ tính trưởng đối ở chung kinh nghiệm Ân, Nàng thấp thấp mà lên tiếng. Tô nhiên lại nói, à, nghe ngươi A-Z nói, ngươi sẽ thiết kế quần áo, ngươi nhìn xem mãi mãi dáng người, xuyên sườn sám đẹp vẫn là xuyên dương phái lễ phủ. Thẩm niệm thu nâng đôi mắt đánh giá. Cùng nàng ra ra cùng thế hệ mãi mãi, ít nói cũng đến có 80 tuổi, lại là 60 tuổi dáng người, yêu nhã đoan trang, mỹ ở trong sương cốt. Thẩm niệm thu trả lời, sườn sám, mãi mãi là cổ điển mỹ nhân. Tô nhiên, ngươi chỗ đó thiết kế sườn sám sao? cũng có thể. Tân mộ giản ỉ ở thư phòng cạnh cửa nghe xong nửa ngày, rốt cuộc đung tâm. Vừa quay đầu lại, gia gia cùng ba ba đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. nàng nhác gan. hắn giải thích. Tần sanh mẫn kêu dên, ta là gân đại, cho nên không sợ làm sợ ta phải không? Tân mộ giản, gia gia thật biết nói giỡn. Tần sanh mẫn thanh thanh giọng nói, nếu đều như vậy, ta phải cùng lao thẩm thương lượng thương lượng khi nào làm việc. nói, hắn mang lên kính viễn thị, cầm lấy di động. Tần mộ giản chạy nhanh ngăn trở, ra ra, còn không có nhanh như vậy. Vậy ngươi nói cái gì thời điểm có thể? Thần xanh mẫn thở phì phì mà nói. À, cái này sao Tần mộ giản không biết nên như thế nào trả lời, vì thế ngạnh Sinh sinh xoay đề tài, ra ra, ngươi còn nhớ rõ thu thu mụ mụ sao? Nàng có phải hay không có bệnh? Thần xanh mẫn chậm rãi buông di động, cái kia nha đầu a. Hắn lâm vào hồi ức, hơn nửa ngày, mới chậm rãi nói, ta nhớ rõ thân thể là không tốt lắm. Ta đã sớm cùng lão thẩm nói qua, thẩm gia cái kia phong thủy không giữ người, muốn gác ở nhà của chúng ta, cái gì nghi nan tạm chứng đều có thể trị hết. Nói bệnh đâu? Nói cái gì phong thủy? Đại tần thật cẩn thận mà nhắc nhở. Thần xanh mẫn dầu dầu dâu, tức giận nói, ngươi biết cái gì? Thẩm gia nữ nhân mỗi người sớm tang, chẳng lẽ còn không phải phong thủy à? Đại tần bị thân trà rỗi không hẽ răng. Gia gia, ngươi biết là bệnh gì sao? Tân mộ giản chạy nhanh hỏi. Không rõ ràng lắm. Tần xanh mẫn thở dài, lao thẩm cùng nhà ta không giống nhau, làm buôn bán người, tấm tác, kín miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn tôn tử động lại thần sắc, lại nói, sợ cái gì, học y lý nhất không sợ chính là bệnh. Từ bác sĩ góc độ tới nói, trên đời này không có thập toàn thập mỹ người. Cơ hồ mỗi người trên người đều đến mang điểm mạn tính chứng viêm. Tâm can tịp phổi, luôn có giống nhau là như thế. Có người 40 tuổi thời điểm được nhiễm trùng đường tiểu, 50 tuổi thời điểm lại chết vào tai nạn xe cộ. Tần xanh mận 40 tuổi thời điểm cho rằng chính mình đến chết vào tiêu hóa nói bệnh tật, bởi vì bác sĩ công tác trạng thái, ăn cơm không có ấn điểm quá, nhưng hắn 80 tuổi còn ăn sao sao tiêu. Người bệnh nói không hảo đâu. Người bệnh, đã biết vĩnh viễn mạnh hơn không biết, một chữ, chị. Tần mộ giản tự nhiên là hiểu được này đó, hắn gật gật đầu, không phải cái gì đại sự. Không hơn được nữa sinh tử. Buổi tối 10 giờ, tần mộ giản lại mang theo thẩm niệm thu hồi chính mình ra. Giản như đưa bọn họ ra cửa. Tức giận đến lại nhải trong nhà có chỗ ở. Mẹ, nàng nhận giường Tân mộ giản thuận miệng một đáp. Giản như hiểu sai, quái ngựa ngùng mà câm miệng. Đến, con lớn không nghe lời mẹ. Quá các ngươi hai người thế giới đi thôi. Đây là tam cửu thiên nhất lánh một ngày. Hải thành phong lại ướt lại lánh. thẩm niệm thu ha bạch khí lên xe, hướng ngoài xe giản như phất phất tay. Tân mộ giản phát động ô tô, đèn xe chiếu sáng đen tuyền đường cái. Trở về lúc sau, ngươi hảo hảo tắm một cái. Tân Mộ giản là tưởng nói, làm nàng thả lỏng tâm tình. Thẩm Niệm thu dựa vào xe chiến vách, cũng không có cái gì tâm tình, cự tuyệt nói, hôm nay quá mệt mỏi, không có cùng nhau ngủ tâm tình. Tân Mộ giản ha một tiếng, cười cái chết khiếp, cười xong, hắn hờ hững mà nói, ai muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, chính mình ngủ chính mình. Thẩm Niệm thu liệt khai miệng, vốn dĩ chính là như vậy tưởng. Ngủ ngon, bác sĩ tần. Thẩm Niệm thu buồn ngủ động động đôi mắt, nặng nề mà khép lại. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Như thế nào sẽ như vậy mệt đâu. Mệt đến cư nhiên dám ở đen nhánh ban đêm ngủ. Tân mộ giản ra đều còn chưa tới, nàng đã ngủ rồi. Tân mộ giản thật cẩn thận mà ôm nàng lên lầu, lại tiểu tâm cẩn thận đem nàng an trí hảo. Để lại tràn đêm đèn cho nàng, lén lút ngồi ở dưới giường. Hắn nhìn chăm chú nàng ngủ nhan, trong lòng không đế. Hôm nay thành công thôi miên, là một lần đại đột phá. Là cái hảo hiện tượng đi. Hắn tưởng. Đúng vậy. Không còn có so hiện tại càng tốt tình hình. Thẩm niệm thu cùng tần mộ giản luyến ái nửa thật nửa giả mà nói. Thần ra trên dưới cam chịu nàng. Phần 75. Nàng kỳ thật là ấy nấy, này đối tần mộ giản tới nói không phải như vậy công bằng. Bởi vì cùng tần ra trên dưới nhất trí duy trì thành đôi so, sẽ là thẩm ra nhất trí ngăn trở. Thẩm niệm thu do dự thật lâu, muốn hay không nói cho thẩm ra người, nàng ở cùng tần mộ giản luyến ái sự tình. Có thể là nàng rồi dám thời gian lâu lắm, thẩm quân khê đã biết. Nghe nói sự tình là cái dạng này. Tần Sinh mẫn gần đây phạm thượng mất ngủ, mỗi đêm đều ở rối rắm chính mình khi nào có thể bế lên Trạch Trai. Vì thế, không màng Tần Mộ giảng ngăn trở, hướng thú hừng hực gọi điện thoại nói cho Lao Hưu, chính mình tôn tử cùng hắn cháu gái yêu đương tin tức. Vì thế, Lao Hưu cũng mất ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Niệm Thu liền nhận được ra ra chất vấn điện thoại. Thu Thu, ngươi cùng bác sĩ Tần đang yêu đương. Ra ra ngươi làm sao mà biết được? Đó chính là thật sự lâu. Ta phải nói cho đại ca ngươi Thẩm Quân Khê rất thâm trầm mà treo tuyến, dùng khai hội đồng quản trị nghiêm túc ngự khí báo cho Thẩm Nhất Chi. Vì thế Đại Ca lại nói cho Nhị Ca, Nhị Ca lại nói cho Tưởng Mật. Tưởng Mật đẩy đỉnh đầu công tác, không xa ngàn dặm bay lại đây. Thẩm Niệm Thu phụ trách tiếp cơ, còn chưa đi ra sân bay, Tưởng Mật gấp không chờ nổi mà do hỏi: Thu Thu, ngươi có phải hay không lại bị kia gì? Nàng là thật sự lo lắng. Cái kia bác sĩ Tần, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn quái quái. Thẩm Gia Phùng ở lòng bàn tay tiểu cô nương. Cho dù thành lập cá nhân nhãn hiệu, còn làm được hô mưa gọi gió, nhưng ở thẩm gia người trong mắt nàng vẫn là không dành thế sự. Thẩm niệm thu nhớ tới vừa, cười đến cái bụng đau. Tường mật lo âu mà nói, ngươi đừng cười a. Ngươi đến nói cho ta, đều đã xảy ra cái gì. Thẩm niệm thu rụt rẹ mà nói, cũng không có gì. Chính là đột nhiên phát hiện hắn là người tốt. Phát thẻ người tốt. Tường mật càng mê hoặc. Phát thẻ người tốt, còn không phải là hắn be. Các ngươi rốt cuộc có hay không yêu đương. Tỷ tỷ. Ta là đại nhân. Thầm Niệm Thu cùng nàng giảng không rõ, cũng không tính toán cùng nàng nói rõ ràng. Tường mật thở dài, nhưng ngươi cũng đến đánh bóng đôi mắt ta. Thầm Niệm Thu chỉ vào hai mắt của mình nói, ngươi xem, nhiều lượng A. Tường mật giả vờ tức giận, ngươi ở có lệ ta. Thầm Niệm Thu, hảo đi, hảo đi, nói cho ngươi, hắn trị hết ta mất ngủ. Như thế nào chưa khỏi. Bí mật. Thầm Niệm Thu chớp chớp mắt. Thầm Niệm Thu không có thể thành công thuyết phục tường Mật. Tường Mật Đành phải cùng Thẩm Nhạn Lai chuyên đạt, ngươi muội muội cùng Tần Mộ giản thật sự đang yêu đương. Nàng điên rồi. Không có, nàng thực thanh tỉnh. Thẩm Nhạn Lai lại không xa ngàn dặm bay lại đây. Hắn cùng Tường Mật bất đồng, hắn trực tiếp giết đến Tần Mộ giản nơi đó. Nhưng hắn tính sai, không nghĩ tới ở Tần Mộ giản phong khám, không ngừng gặp được Tần Mộ giản, còn có hắn muội muội. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Nhạn Lai thực ý, nàng phong chính mình phòng làm việc mặc kệ đây là dính ở tần mộ giản trên người này đến bị rót nhiều ít mê hồn rượu ga thẩm nhạn lai đại biểu thẩm gia đại gia trưởng vì thế rất có bộ tịch mà ngồi ở chỗ kia chờ tần mộ giản giải thích thẩm niệm thu ngồi ở hắn bên cạnh cảm nhận được hắn tức giận cũng không ngừng phát ra hoán niệm tần mộ giản còn ở công tác bên trong cái kia đại bốn bệnh trầm cảm người bệnh lại tới tái khám trên mặt mang theo so lần trước càng nhiều một chút tự tin thẩm niệm thu hạ quyết tâm không sợ chết mà nói nhị ca ta chính là nói cái liên ái Làm sao vậy? Ta tối giải thích hảo, chính là hắn thích ta, ta cũng thích hắn, chúng ta tưởng ở bên nhau. Thẩm Nhạn Lai like không thể tin tưởng, ngươi thích hắn? Ân. Thích hắn cái gì? Thinh Linh xảy ra vấn đề, Thẩm Nghiệm Thu cắn môi trầm mặc. Liên ở Thẩm Nhạn Lai like cho rằng nàng không thể nói tới thời điểm, nàng nhàn nhạt mà nói, ta thích ở hắn bên người không có bí mật. Mỗi người đều có bí mật. Vì giấu giếm một bí mật, khả năng sẽ không ngừng chế tạo cái thứ hai. Đè nở cái bí mật Nàng thích hắn có thể hiểu rõ nàng nội tâm đôi mắt ở hắn trước mặt, nàng vĩnh viễn đều không cần chế tạo bí mật. Thẩm Nhạn Lai cứng lại, hắn không có nghe hiểu muội muội nói, nhưng hắn biết, muội muội là nghiêm túc. Thẩm Nhạn Lai tưởng nói thật là nữ đại bất trung lưu. Hắn cắn chặt răng, lại hỏi, hắn thích ngươi cái gì? Này cũng thật đem thẩm nghiệm thu hỏi kẹt. Đúng vậy, hắn thích nàng cái gì? Thích nàng là điên sao? Ngươi cũng không biết đúng không? Thẩm Nhạn Lai rốt cuộc tìm được rồi nửa điểm. Hắn xoa tay hầm hẹ lại nói, kia vấn đề này, liền từ ta tới hỏi. thẩm Niệm Thu cũng muốn biết, nàng khẩn trương mà nắm chặt lòng bàn tay. 11 giờ chung, đã đến giờ. Tân mộ giản mở ra phòng khám môn, đưa người bệnh ra tới. thẩm Niệm Thu ánh mắt sáng lên, kỳ di mà nhìn hắn. Trước 50 bao ứng, 12. thẩm gia người, tân mộ giản nhất muốn gặp đến chính là thẩm Nhạn Lai. Trước kia hắn lại không như vậy cho rằng, tổng cảm thấy thẩm Nhạn Lai cùng thẩm Niệm Thu tuổi tác giống nhau, năm đó sự tình. Hắn ký ức cũng cùng thẩm niệm thu giống nhau không đáng tin. Trên thực tế, thẩm nhất chi xuất ngoại rất sớm, hắn biết đến rất nhiều chuyện, đều nơi phát ra với nghe nói. Tân mộ giảng từ lúc bắt đầu tiến vào một cái lầm khu, không có thể cùng thẩm nhạn lai thâm nhập mà nói qua. Mấy mục tương đối. Tân mộ giảng chiều thẩm nhạn lai gật gật đầu, lại cùng chính mình người bệnh công đạo tình huống, dược lượng, đã giảm phân nửa. Nửa tháng sau tái khám, chúc ngươi luyên ái vui sướng, cũng thỉnh ngươi nhớ rõ không có ai nhân sinh là cục diện đáng buồn. Không dậy nổi một chút khúc chiết, bảo trì tốt đẹp tâm thái, tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi. Trước học được cái chính mình, lại học cái người khác. Cảm ơn bác sĩ. Tuổi trẻ nam Hải mang lên khẩu trang, vội vàng rời đi. Tân mộ giản xoay người, đối thượng thẩm nhạn lai bất thiện ánh mắt, nói chuyện. Tự nhiên là muốn nói, đúng là hắn tới chỗ này mục đích. Thẩm nhạn lai đứng dậy. Thẩm niệm thu cũng đi theo hắn đứng lên. Tân mộ giản nhìn nhìn nàng, ôn nhu mà cười, ta tưởng cùng ngươi nhị ca trước nói chuyện. Thẩm nhạn lai cũng không hy vọng chính mình phát hỏa nói khó nghe lời nói thời điểm muội muội ở bên người. Hắn phụ họa, đúng vậy, ta muốn cùng bác sĩ tần đơn độc nói chuyện. Bọn họ muốn nói sự tình rõ ràng là nàng, rồi lại đem nàng bài trừ bên ngoài. Thẩm niệm thu không mau mà trừng mắt nhìn chừng hai người bọn họ, ngồi trở về. Tân mộ giản đẩy ra phòng khám môn, đi ở phía trước, Thẩm nhạn lai không cần hắn tiếp đón, bước ra đi nhanh theo vào đi. Xem hắn đóng cửa tư thế, như là muốn cùng tân mộ giản đánh một trận. Thẩm Niệm Thu lo lắng không thôi. An Đình trấn an nói, "Thẩm tiểu thư, ngươi yên tâm, ta cảm thấy bọn họ sẽ không thật sự." Đánh lên tới, Thẩm Niệm Thu hầu nghi hỏi, "Ngươi như thế nào biết?" An Đình cười, "Thẩm tiểu thư là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Xem ánh mắt đều có thể nhìn ra được, hai cái nam nhân đều là ái nàng. Một cái ái bao dung, một cái yêu đến thâm trầm, lại không phải cái loại này 17, 18 tuổi xúc động tuổi tác sẽ không vì tranh sủng đánh nhau. Nhiều lắm phun phun nước miếng." Nhiều lời vài câu. Kia thẩm nhạn lai khẳng định có hại, sướng lắm mồm, thật không nhất định làm quá tâm lý bác sĩ. An Đình chớp trước mắt, lại nói, thẩm tiểu thư muốn thật sự không yên lòng, ta đi vào đưa trà thời điểm, giúp ngươi lưu ý một chút. Phần 76 Đà tạ An Đình phao hảo trà, đưa vào đi. Thẩm nhạn lai chính tiểu chân ngồi ở trên sofa. Bác sĩ Tần còn ở sửa sang lại thượng một cái người bệnh tư liệu. Cảm ơn. Bác sĩ Tần ngẩng đầu cùng An Đình công đạo. Đóng cửa lại, giúp ta chiếu cố thẩm tiểu thư Tốt An đỉnh chậm rãi lui đi ra ngoài Thẩm nhạn lai like không kiên nhẫn mà nói Ngươi còn muốn ta chờ bao lâu Tân mộ giản đem cuối cùng một phân tư liệu đệ đơn Đóng lại cửa tủ Hảo, chúng ta tới chính thức nói một chút về Mụ mụ ngươi sự tình Thẩm nhạn lai like kinh ngạc không thôi Không phải muốn nói thu thu sao Tân mộ giản lắc đầu, trực tiếp hỏi Mụ mụ ngươi có phải hay không có bệnh trầm cảm Thẩm nhạn lai like kinh ngạc một chút cũng không rảnh quản rốt cuộc là muốn nói ai. Sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi, rối rắm thật lâu mới mở miệng, ngươi phải biết rằng, 20 nhiều năm trước còn không có bệnh trầm cảm cách nói, bọn họ đều nói nàng là tâm quá cao, lòng tham tính tình hư, lại có bệnh đang y. 3 năm trước đây, Tân Mộ giản lần đầu tiên vì thẩm nghiệm thu chữa bệnh khi, có cô ý dò hỏi quá thẩm nhất chi vấn đề này trong nhà hay không có mắc bệnh tinh thần bệnh tật hoặc là tâm lý bệnh tật thân thích. Thẩm nhất chi cấp đáp án là phủ định. Như thế xem ra Sắc thật không có người ta nói dối, bất quá là hai mươi nhiều năm trước còn không có bệnh trầm cảm cách nói. Tân mộ giản phán đoán, cũng là căn cứ thôi miên thẩm niệm thu khi, được đến đôi câu vài lời. Hắn tiếp tục đặt câu hỏi, mụ mụ ngươi là hôn trước chính là như vậy, vẫn là. Sinh xong ta cùng thu thu lúc sau. Thẩm nhạn lai thở dài, một đôi đen nhánh đôi mắt trong lúc lơ đãng toát ra bi thương cảm xúc, khiến cho hắn ban đầu lửa giận, hoàn toàn tan thành mây khói. Khi đó cũng không có trầm cảm hậu sản chứng cách nói ta cũng là từ thu thu bị bệnh lúc sau, đống nhiên phỏng đoán mụ mụ năm đó không thích hợp, không chuẩn cũng là tâm lý bệnh tật. căn cứ thẩm nhạ lai giảng thuật, tân mộ giản suy đoán ra thẩm mẫu phát bệnh thời gian tuyến cùng nguyên nhân dẫn đến. muốn từ thẩm mẫu lấy thẩm gia bình thường viên trước thân phận, gả cho ngay lúc đó thẩm gia thái tử gia thẩm phụ, gặp rất nhiều phê bình nói lên. đây là bi thương hạt giống, loại ở thẩm mâu đáy lòng. sau lại thẩm mẫu sinh hạ thẩm nhất chi, mai cho đến hắn năm tuổi, này hẳn là thẩm thị phụ thê ngắn ngủi vui sướng thời gian. Nhưng là lúc này Thẩm Mẫu lại mang thai, lần này hoài chính là song sinh tử, gấp bội vất vả thời gian mang thai, thêm chi không ngừng tích lũy áp lực, bi thương hạt giống nhanh chóng nảy mầm, ở không người biết hiểu Thẩm Mẫu nội tâm dần dần trưởng thành nàng chống cự không được hẩm hực đại thụ. Thật đáng buồn không phải sinh bệnh, mà là sinh bệnh lại không người biết hiểu, liền nàng chính mình đều không hiểu được. Thẩm phụ lấy một cái xấu tính mẫu thân dạy dỗ không hảo hài tử lý do, sớm cho kịp đem Thẩm Nhất Chi đưa ra quốc. Không ai có thể nói Thẩm phụ quyết định là sai lầm. Thẩm gia sở thờ phụng Tinh Anh giáo dục, không cho phép hắn lấy chính mình trưởng tử coi như trò đùa. Thẩm Nhất Chi là vô luận như thế nào đều phải thành tài. Vì thế Thẩm mẫu đầu tiên là thành Thẩm Nhất Chi thành tài trên đường chứa ngại vật, lại thành Thẩm gia che che đậy đậy điểm đen. Nàng tinh thần một năm không bằng một năm, thẳng đến Thẩm Nhạn Lai cùng Thẩm Niệm Thu 8 tuổi, Thẩm phụ cho cũ trọng thi, lại muốn đưa các nàng xuất ngoại khi, Thẩm mẫu hoàn toàn bùng nổ. Có lẽ cướp đoạt tay lái thời điểm, nàng tưởng chính là đại gia cùng nhau giải thoát mà đem thẩm niệm thu tung ra đi thời điểm là mẫu thân cuối cùng ôn nhu, tân mộ giản phòng đoán, không có cùng thẩm nhạn lai nói rõ, cũng càng sẽ không nói cho thẩm niệm thu. hắn chỉ cùng thẩm nhạn lai nói, thu thu hoài nghi chính mình bệnh là di truyền. thẩm nhạn lai gào to, chuyện này không có khả năng. gào to xong, hắn lại tiểu tâm cẩn thận hỏi bác sĩ tần, bệnh trầm cảm chẳng lẽ còn sẽ di truyền? bệnh trầm cảm bản thân sẽ không di truyền, dễ hấp hực thể chất sẽ di truyền. hắn dừng một chút, nở nụ cười. Nhưng là Thu Thu cũng không phải bệnh trầm cảm. thẩm nhạn lai like bông tâm. Lúc này mới nhớ tới, hắn là muốn cùng người cãi nhau tới. Hắn xấu hổ mà bưng lên trước mặt nước trà, lấy nhị can lên có miệng lưỡi dò hỏi, ngươi cùng Thu Thu, ta thích nàng, thiệt tình. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, bác sĩ tâm lý yêu chính mình người bệnh, là ta chức nghiệp kiếp sống chung nhất không thể cùng người ta nói nói sự tình. Nhưng là, nếu thế nào cũng phải dùng cái gì tới chứng minh ta nói chính là nói thật. Ta nguyện ý bồi thường ta chức nghiệp kiếp sống. Thẩm Nhạn Lai thanh thanh giọng nói, làm như có thật mà nói. Ai làm ngươi tự đoạn chân cẳng? Ngươi trừ bỏ sẽ để ý lý bác sĩ, cũng sẽ không làm mặt khác. Thẩm Niệm Thu ở bên ngoài đợi mau một giờ, kiên nhẫn hao hết, đẩy cửa mà vào. Sợ hai người xảo đến cả đời không qua lại với nhau nàng, thấy chính là trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng. Nhị ca, nàng đứng ở trước cửa, có chút nứa ngẩn. Thẩm Nhạn Lai quay đầu lại, úc, thu thu tới, tới. Ta đang theo bác sĩ tần giảng người khi còn nhỏ toán học lại như thế nào khảo thập phần. thẩm Niệm Thu khỏe miệng không được tự nhiên mà chịu một chút. Nhị ca. Trước mắt chẳng hướng, làm nàng một lời khó nói hết. thẩm Nhạn Lai tới mau đi cũng mau Liên bữa cơm cũng chưa cố thượng ăn, vầy vây lông dê áo khoác tay áo, tế cao thiết đi. Ai, không đính đến ve máy bay không phải. Trước khi đi, thẩm Nhạn Lai dặn dò thẩm Niệm Thu. Cũng không có việc gì, đừng chính mình một người nghẹn, trong lòng phiền. Liền tìm bác sĩ Tần. Nhị ca, ngươi bị bác sĩ Tần cua sao? Thẩm nghiệm Thu phun tào nói. Nhanh như vậy liền từ như nước với lửa trạng thái, đổi thành gửi gắm, thật làm nàng sinh ra hoài nghi. Cái gì? Thẩm Nhạn Lai là cái hai dê vong người dùng, thường xuyên ở vào đoạn vong thất liên trạng thái. Đối với kiểu mới từ ngữ lý giải năng lực bằng không? Không có gì. Thẩm nghiệm Thu thấy Tần Mộ giản đi tới, chạy nhanh xua tay. Nói hắn cua, này đối hắn không công bằng nhân gia rõ ràng là chuyên nghiệp đến có thể dễ dàng đánh trúng nhân tâm bác sĩ tâm lý bãi bình thẩm nhạn lai like cũng là một dây sự tình thẩm nghiệm thu rất sợ thẩm nhạn lai like nói lỡ miệng gấp không chờ nổi mà đẩy hắn một phen nhị ca ngươi đi nhanh đi muốn chết chút đi rồi đi rồi thật là không đáng ngại thẩm nhạn lai like mang hảo khẩu trang đẻ thắp mũ vào cổng soát vé mới đưa ngồi định rồi tưởng mật điện thoại liền đánh tới nàng kinh ngạc thẩm nhạn lai like nhanh như vậy liền thượng cao thiết xong việc Ân, Ngươi không phải nói muốn đem thu thu mang về bác Thành. Mang nàng làm gì? Né tránh cái kia bác sĩ Tần A. Thẩm nhạn lai thở dài, thật không nghĩ thừa nhận hắn so với chính mình ưu tú tựa mà nói, ta lần này tới phát hiện, kỳ thật bác sĩ Tần rất đáng tin cậy. Tường mật! Thẩm nhạn lai bổ sung, cũng rất thẳng thắn thành khẩn. Mụ mụ chuyện cũ, là hắn trong lòng thứ. Tân mộ giản tránh nặng tim nhẹ, hắn không phải nhìn không ra tới. Liền hắn đều không đành lòng thương tổn nói. Lại sao có thể thương tổn Thu Thu đâu? Tóm lại, ân, con hành. Không lo muội muội gà không ra. Thẩm Nhạn Lai đã sớm không có bóng dáng. Thẩm niệm Thu còn đứng ở tại chỗ. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào quá vãng đám đông. Tân Mộ Giản cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng mà chờ ở nàng phía sau. Thẩm niệm Thu cũng không biết chính mình đứng bao lâu, nàng đỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện Tân Mộ Giản ôn nhu nhìn chăm chú, lực hiện ngượng ngùng mà nói, "Bác sĩ tâm lý kiên nhẫn cũng thật ảo." Tân Mộ Giản không tỏ ý kiến đi sao? Ân, thâm niệm thu xoay thân, nhìn không được lại quay đầu lại nhìn vài lần, mới hỏi, ta nhị ca đều theo như ngươi nói cái gì? Nhị ca nói làm ta hảo hảo đối với ngươi. Tân mộ giản chớp chớp mắt, hắn biết đến, mặc kệ hắn là cái dạng gì ngữ khí cùng nàng nói, nàng đều sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, thâm niệm thu sinh khí mà nói, ngươi làm ta hướng ngươi thẳng thắn, nhưng ngươi đâu? Tân mộ giản, ta thực thẳng thắn, ngươi nhị ca là, ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Thẩm Niệm Thu ngắt lời nói: "Ngươi không cần tránh nặng tìm nhẹ mà có lẽ ta, các ngươi hàn huyên một giờ, sao có thể chỉ nói này một câu?" Ta hỏi hắn: "Các ngươi khi còn nhỏ sự tình, kia hắn nói như thế nào?" Thẩm Niệm Thu: "Vấn đề của ngươi cùng di truyền không có bất luận cái gì quan hệ." Tân Mộ giản dừng lại một bước: "Kỳ thật ta không nói ngươi hẳn là cũng có suy đoán, đối, về mụ mụ ngươi hết thảy, chúng ta đều chỉ có thể gọi vì suy đoán. Lúc ấy không có kỹ thuật chẩn đoán chính xác, hiện tại không có cơ hội chẩn đoán chính xác." Ngươi muốn phi hỏi ta nói, ta suy đoán là áp lực quá lớn, sinh ra bệnh trầm cảm. Phần 77 Thẩm niệm thu chố mắt hồi lâu, nàng không nhớ rõ chính mình là như thế nào thượng ô tô. Sau khi lấy lại tinh thần, như thế dò hỏi. Cùng ta cùng ca ca không quan hệ sao? Tân mộ ràng đột nhiên tới gần, thế nàng cột kỹ đai an toàn, chém đinh chặt sắt mà nói, không có. Ngươi như thế nào biết? Thẩm niệm thu thấy hắn trả lời nhanh như vậy, tức giận mà nói. Ta là ở thế mụ mụ ngươi trả lời. Tân Mộ giản thực nghiêm túc mà nói xong, ngồi thẳng thân mình, chuyển động tay lái. Ga tàu cao tốc ly nội thành cũng thật xa. Thẩm Niệm thu phảng phất làm một cái rất dài mộng. Trong mộng là về mụ mụ hết thảy. Nàng hốc mắt hơi toàn, làm bộ không có thấy Tân Mộ giản ở đường vòng. Tân Mộ giản vô thanh vô tức, làm bộ không có thấy nàng hốc mắt xúc tích đã mặn nước mắt. Khóc không phải một kiện chuyện xấu. Sẽ không khóc mới là không xong tuột đỉnh nhân sinh. Là cái tin tức tốt. Thẩm Nhạn lai like đi rồi lúc sau thẩm niệm thu mỗi đêm đều có thể ngủ thử 3 cái giờ. Trước 51 báo ứng, 13. Nếu có thể nói, mỗi cái cha mẹ đều không nghĩ trở thành hài tử bóng ma. Nhưng trên thực tế, mỗi cái cha mẹ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chính mình hài tử lưu lại một chút bóng ma. Có chút là trưởng thành trên đường bóng ma. Có chút có thể là vô tình vì này bóng ma. Tỷ như, một cái sợ con nện tiểu nam hải mẫu thân vì cổ vũ hắn chiến thắng chính mình sợ hãi, cho hắn mua một bộ con nện món đồ chơi. Những cái đó món đồ chơi liền thành hắn khi còn bé bóng ma. Nhân loại yếu ớt, có đôi khi kỳ thật chính là một con nho nhỏ con nện. Mà có người dùng cả đời thời gian, chỉ vì sơ giải cha mẹ lưu lại bóng ma. Nhưng kỳ thật nhân loại lại rất cường đại, cường đại đến. Tân mộ giản giản đến nơi đây thời điểm, thấy một cái mảnh khảnh thân ảnh lẽ tiến lễ đường. Từ thầm niệm thu buổi tối có thể ngủ lúc sau, tân mộ giản điều chỉnh trị liệu phương án, không hề 24 giờ cùng tiến cùng ra. Thẩm niệm thu vẫn như cũ ở tại hắn trong nhà, chỉ là ban ngày thời điểm, hai người sẽ coi tình huống quyết định có thấy hay không mặt. Dù sao cũng là hai cái độc lập thân thể, mỗi ngày muốn vội sự tình không giống nhau. Hôm nay, tân mộ giản tiếp nhận rồi một cái sơ chung mời, tiến hành tâm lý khỏe mạnh giáo dục diễn thuyết. Diễn thuyết đề mục là hảo cha mẹ, hư cha mẹ. Cái này trung học, ly Thẩm niệm thu phòng làm việc rất gần. Hai người ước hảo diễn thuyết xong một khối về nhà. Thẩm niệm thu tìm cái giữa sau vị trí ngồi xong. Nàng nhìn nhìn di động thượng thời gian, ấn thời gian tính, tần mộ giản diễn thuyết đã tiến hành tới rồi kết thúc. Tốt cha mẹ, đầu tiên phải học được sơ giải chính mình cảm xúc, cho hài tử thập phần lý giải. Thẩm niệm thu điều ra di động chụp ảnh công năng, nhắm ngay diễn thuyết trên đài tần mộ giản. Thừa nhận thích là thực không dễ dàng một việc, nhưng một khi thừa nhận, mãn tâm mãn nhãn đều là vui mừng. Thật sự không thể phủ nhận, trên đài tần mộ giản có điểm giống huy tiểu cánh thiên thần, tự có chứa bác sĩ thần thánh quang hoàn. Tần mộ giản diễn thuyết kết thúc. Như thẩm niệm thu sở liệu giống nhau, hắn nhưng không dễ dàng như vậy bước ra. Thanh Đan vấn đề ra trưởng về phía trước tế qua đi. Cũng có rất nhiều người ở đi ra ngoài. Thẩm niệm thu là số lượng không nhiều lắm lưu tại tại chỗ. Diễn thuyết sau cố vấn, đại khái rằng có làm cái giờ, tân mộ giản rốt cuộc từ đám đông tránh thoát ra tới. Cũng chưa nói quá nhiều nói, hai người không biết từ khi nào khởi bồi dưỡng ra ăn ý. Thẩm niệm thu ngửa đầu hỏi, có thể đi rồi sao? Tân mộ giản ân một tiếng, chiều nàng vươn tay. Lễ đường chỗ ngồi có chút hẹp hỏi, hắn nắm nàng nghiêng người ra tới, phát hiện sáng sớm liền hắt ấu. Trong nhà không đồ ăn, muốn đi trước một chuyến siêu thị, lại về nhà. Tân mộ giản thuần thục mà rời đi nàng lực chú ý. thẩm nghiệm thu quay đầu lại nhìn nhìn lễ đường nội sáng ngời ánh đèn, không có việc gì, có quang. Tân mộ giản cơ cơ tay nàng, chọc tới. Không có việc gì, có ta. thẩm nghiệm thu triển khai mặt mày, cười như không cười, bác sĩ tần mặt cũng thật đại. Giống quang giống nhau có thể chiếu sáng lên cuộc đời của ta. Tân mộ giản làm bộ nghe không ra nàng lời nói trêu chọc. ân, nguyện ý đương ngươi hải đăng. Thích. Thẩm niệm thu phát ra không phục thanh âm. Nàng chỉ là mạnh miệng. Hai người một đạo đi cửa nhà liên hoa siêu thị. Chính trực cơm điểm, liên hoa siêu thị người nhiều đến tiền lời đài tính tiền đội ngũ quảy cong. Thẩm niệm thu ở nhập khẩu món đồ chơi khu vực, chờ tân mộ giản đi đẩy mua sắm xe. Cách đó không xa có một nhà ba người Manh manh đát tiểu bằng hữu một tay dẫn theo quần, một tay ở cùng một cái cực đại món đồ chơi làm liều chết đánh nhau chết sống. Hai tay ôm món đồ chơi, quần quần liền sẽ rớt. Một tay để quần quần, một tay liền ôm bất động món đồ chơi, nha nha nha, tiểu hai tử hướng về phía bên cạnh tuổi trẻ cha mẹ ồn ào tiểu nhân quốc ngôn ngữ, nước miếng vầy ra. Xem náo nhiệt cha mẹ ha ha ha mà cười to đáp lại. Thầm niệm thu vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, mãi cho đến tần mộ giản trở về, liền tư thế đều không có biến quá Tân Mộ giản mặt cố ý ở nàng trước mắt hoàn qua, nàng hoan hồn. "Suy nghĩ cái gì?" "A." Thẩm Niệm Thu không có chính diện trả lời, lẩm bẩm một tiếng, "Mua cái gì?" "Ngươi muốn ăn cái gì?" "Cá đi." "Bổ bổ não." Thẩm Niệm Thu thuận miệng trả lời. Tân Mộ giản nhón mũi chân, vóc người kéo so bên cạnh container còn muốn cao, chỉ vào bên phải nói, "Khu thực phẩm tươi sống ở bên kia." Thẩm Niệm Thu cúi đầu, đôi mắt đi theo mua sắm xe bánh xe, xôn xao trong chốc lát đến nơi này. Trong chốc lát lại đến nơi đó Nàng lần đầu tiên ngẩng đầu thời điểm Mua sắm trong xe có hai điều cá đỏ dạng Lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm Mua sắm trong xe lại nhiều chút bạch tuộc Thịt viên, thịt bò phiến Ăn lầu sao? Nàng hỏi Tân mộ giản hướng về phía nàng Tức giận mà nga một tiếng Ba phút trước, hắn hỏi Thu thu, ăn lầu sao? Ba phút sau, nàng mới vừa tỉnh ngủ dường như hỏi Ăn lầu sao? Này thất thần đi cũng thật có trình độ A Thẩm Niệm Thu cảm thấy hắn là phát hiện cái gì, ngượng ngùng mà giải thích. Ta suy nghĩ vừa mới nhìn đến Tiểu Hải Tử, Tân Mộ giản quay đầu lại, trong trẻo màu đen đôi mắt ôn nhu mà lóe một chút, theo nàng lời nói đi xuống hỏi, tưởng cái gì? Nhân sinh, ân, là cái đáng ra thất thần vấn đề lớn, tha thứ ngươi có lệ, cho nên cái lẩu muốn xuyến cái gì rau dưa, nấm kim châm, một nhĩ đồ ăn, mì ăn liền ăn sao? Ân, canh suông đáy nổi lần này thẩm nghiệm thu không có trả lời, trầm trọng mà thở dài. tuy rằng tân mộ giản liêu chén điều kia tiêu nhất liêu, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chỉ có cây rác tiên hương mới là cái lẩu linh hồn. có lẽ cái lẩu không ăn cây rác, tựa như nhân sinh không có hắn giống nhau, sinh mệnh nhan sắc là không giống nhau. Xách theo hai cái tràn đầy túi mua hàng về nhà, tân mộ giản đổi hảo quần áo, liền đi phòng bếp. người nam nhân này tiến phòng bếp thời điểm nhất định sẽ xuyên kia bộ màu xám đậm ở nhà phụ, nhưng rất kỳ quái. Ly thật sự gần thời điểm, nàng chưa từng có người được quá khói dầu hương vị. Thẩm nghiệm Thu tẩy hảo tay, theo vào phòng bếp, cho hắn trợ thủ. Nắm kim châm muốn đi can, bẻ ra. Thẩm nghiệm Thu toái toái niệm chứ, tìm được rồi tẩy rau dưa tiểu rổ. dơ dao do dự một lát, tìm kiếm tới rồi hảo thiết góc độ, một đao đi xuống, trừ đi nắm kim châm can. Phần 78. Tân Mộ giản yên lặng nhìn chăm chú nàng động tác, thấy nàng buông dao, đi tách ra nắm kim châm khi, mới dịch khai đôi mắt, đi chuẩn bị lấy nồi đối với tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được người tới nói, hắn có thể giáo hội nàng tẩy nấm kim châm, quả thực chính là một cái hành động vĩ đại. Một tuần trước, nàng còn cầm nấm kim châm chân tay luống cuống mà dò hỏi hắn, căn như thế nào đi. Tân Mộ giản buồn cười, chỉ vào một bên một nhĩ đồ ăn, dò hỏi, nhặt rau. sẽ sao? sẽ. Thẩm Niệm thu nâng đầu, bất mãn mà nói, ta thấy tử tẩu chọn quá. Trước khi dùng cơm chuẩn bị dùng nửa giờ, trên bàn bãi đầy nguyên liệu nấu ăn. Màu xanh lục mục nhĩ đồ ăn liền như vậy mấy cây, thiếu đáng thương. Đấy nồi sôi chảo, tân mộ giản một bên hạ vào thịt bò phiến, một bên nói, ngươi xem từ tẩu chọn chính là rau cần đi. Chỉ có rau cần phải làm giòn khẩu, mới có thể không cần lá cây. Thẩm niệm thu không nghĩ hẻ răng, chờ thịt bò phiến biến sắc, nàng gấp một chiếc búa, vườn đầu khai ăn. Hôm nay liêu trong chén, nhiều điểm gạo kê cây, cây, hô hô, nhân sinh sắc thái lại sáng sủa rất nhiều. Dạng sáng 12 giờ đúng giờ đi vào giấc ngủ Thẩm niệm thu nhắm mắt lại thời điểm, có dự cảm, nàng đêm nay còn sẽ nằm mơ. Trong mộng quả nhiên xuất hiện manh manh đắt tiểu hải tử, đôi tay dẫn theo quần, hoa hoa kêu to, hư ba ba, hư mụ mụ, mua món đồ chơi. Tránh ở hắn phía sau, cùng tiếu cha mẹ, thành nàng cùng tần mộ giản. Thẩm niệm thu chân vừa dẫm từ ngủ mơ tỉnh lại. Ngoài cửa sổ sương mù mênh mông một mảnh, bên hai còn có xôn xao tiếng mưa rơi. Nàng thói quen tính mà xem một cái di động, 5 giờ thập phần. Thẩm Niệm Thu phản ứng đầu tiên là trời mưa, không cần cùng Tân Mộ Giản đi ra ngoài chạy bộ. Đệ nhị phản ứng, nàng nhảy xuống giường, chạy đến phòng ngủ phụ cửa, quang quang gõ cửa. Tân Mộ Giản thanh âm từ lầu một bay tới, "Xuống dưới." Thẩm Niệm Thu lại đang đang chạy xuống lâu. Tân Mộ Giản đang ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ. Nàng nhảy đến trước mặt hắn, hít sâu một hơi, chờ đến hơi thở vững vàng mới nói, "Tân Mộ Giản, ta ngủ 5 cái giờ." Đinh một tiếng, Tân Mộ Giản tắt đi chạy bộ cơ. Hắn cầm lấy một bên khăn lông, lau mồ hôi trên trán viên, ánh mắt ôn nhu mà nói, kia hôm nay đi ta khám và chữa bệnh sở đi, chúng ta tâm sự. liều cái gì? Tùy tiện tâm sự. Nói giỡn, bác sĩ tâm lý sao có thể cùng người tùy tiện tâm sự đâu. Thầm niệm thu biết đến, nàng cùng tần mộ giản mỗi một lần lịch sử trò chuyện, đều sẽ ước chừng ký lục năm đại trang. Thầm niệm thu cùng tần mộ giản hẹn buổi chiều 3 giờ. 2 giờ rưỡi thời điểm, nàng mang theo tam phân sữa đông hai tầng tới. An Đình một phần, nàng một phần, tân mộ giản một phần. Thẩm Niệm Thu đẩy cửa đi vào, tuổi trẻ bác sĩ tâm lý đang đứng ở phía trước cửa sổ, chăm chú nhìn phương xa. Vừa ăn vừa nói chuyện. Thẩm Niệm Thu cười cười mà nói. Có thể. Thẩm Niệm Thu, kia nói chuyện phía phía trước, ngươi có thể nói cho ta ngươi suy nghĩ cái gì sao? Tân mộ giản lấy cái muống nhẹ nhàng mà múc một muống trắng nón mãi, đưa đến nàng trong miệng. Nga, suy nghĩ chúng ta kết hôn nói, muốn hay không sinh tiểu hải tử. Ta xem ngươi thực thích tiểu hải tử bộ dáng. Nại rất thơm, hương nàng đều quên hô hấp. Thẩm niệm thu chớp chớp mắt, tin tưởng chính mình lỗ tai nghe được nói là chân thật tồn tại. Nàng đầu tiên là cuối đầu, theo sát lại lớp đầu, ta chưa nói chúng ta sẽ kết hôn. Tân mộ giản lại múc một muông sữa đông hai tầng, bỏ vào miệng mình, chẳng lẽ ngươi tự hỏi nhân sinh không phải như thế. Tới rồi thích hôn tuổi, tìm được thích hôn người, kết hôn, sinh con, từ ai ai con cái, biến thành ai ai cha mẹ. Dạo siêu thị thời điểm là một nhà ba người, du lịch thời điểm cũng là một nhà ba người. Có đôi khi sẽ đặc biệt phiền cái kia tiểu hài tử, có đôi khi lại cảm thấy cái kia tiểu hài tử đền bù chúng ta tàn khuyết sinh mệnh. Tuổi lớn, ta sẽ ngáy ngủ. Không hiểu ra sao một ngày buổi sáng, ta sẽ đột nhiên thấy không rõ ngươi, sau đó ta mang lên kính viễn thị. Ngươi khả năng càng tuyệt, yêu gặp giả trích phần trăm sinh hoạt trọng tâm, dáng người bảo trì thực hảo, từ phía sau xem, sẽ giống ta cháu gái. Phúc thẩm nghiệm thu cười thời điểm, mang ra hai giọt nước mắt. Nhân sinh khả năng chính là như vậy. Nếu nhân sinh chỉ là như vậy nên có bao nhiêu hảo. Cho nên, hôm nay thật là tùy tiện tâm sự, ta chính là hỏi một chút ngươi, chúng ta muốn kết hôn sao? Tân mộ giản nhẹ nhàng mà lại nói, kết hôn không phải một người sự tình. Thẩm nghiệm thu không có trả lời tân mộ giản, nàng cảm thấy bọn họ hai cái đều yêu cầu thời gian. Nàng nội tâm thấp thỏm mà hẹn giản như tới hàng thịnh. Giản như rất là cao hứng. Mỗi một lần đều là nàng chủ động, đây là lần đầu tiên thẩm nghiệm thu chủ động. Tuy rằng chỉ là thông chi nàng quần áo làm tốt. Giản hiện giờ năm thối lui đến nhị tuyến, chủ yếu chức trách chính là mang mang thuộc hạ nghiên cứu sinh, rất ít có phòng khám bệnh. Nàng chịu giữa trưa tan tầm thời gian trôi qua, chuẩn bị cùng thẩm nghiệm thu cùng nhau ăn cái cơm trưa. Thẩm nghiệm thu không chuẩn bị vòng vo, nàng thấp thỏm lâu như vậy, liền muốn tìm ai cho chính mình một cái thông khoái. À gì, ta có bệnh. Giản như buông trong tay cái ly không nhẹ không nặng mà nói, biết đại khái. Thẩm Niệm Thu thẳng thắn nói, đa nhân cách, không phải chị hết. Giản như những mày. Thẩm Niệm Thu không dám nhìn nàng dò hỏi đôi mắt, ta cùng các nàng đạt thành hiệp nghị. Chính là A Di, ta tóm lại không phải người bình thường. Giản như nhìn nàng nửa ngày, hiểu do nói, khẳng định là ta nhi tử cầu hôn đi. Thẩm Niệm Thu nghĩ nghĩ, không biết nên hình dung như thế nào tần mộ giản cầu hôn. Nàng lược hiện chần chừ mà gật đầu. Giản như hứng thú ngưỡng cao, bao lớn nhẫn. Không có. Giản Như nhíu mày lại hỏi, "Tiếc cầu hôn nghi thức lãng mạn sao?" Thẩm Nghiệm Thu chần chờ một lát, lắc đầu. Giản Như tức giận mà nói, "Ngươi liền không cần đáp ứng hắn. Muốn cho hắn mua ít nhất 6 cạ giá nhẫn kim cương, còn muốn lãng mạn cầu hôn nghi thức. Không cần tiện nghi hắn, bằng không hắn cưới đến ngươi lúc sau sẽ cảm thấy đến chi dễ dàng." Giản Như một bộ người từng chảy miệng lưỡi, chính là không rất giống tần mộ giản thân mụ. Thẩm Nghiệm Thu mang theo chút bướng bỉnh mà lập lại, "A dị, ta thật sự có bệnh." giản như nở nụ cười, ngươi không ngừng hiện tại có bệnh, về sau A, cũng sẽ có bệnh. Nhưng có bệnh, ta không sợ. Ta nói cho ngươi A ta là khoa phụ sản bác sĩ, mục mục ba ba cùng ra ra là não bác sĩ khoa ngoại, mục mục nãi nãi là nhi khoa. Còn có mục mục thúc thúc bá bá cô cô A gì, mươi có tám chín đều ở bệnh viện công tác. Thu thu A, ngươi nói một đời người, nếu không phải chết vào ngoài y muốn, chính là chết vào bệnh tật. Cho nên, quan trọng chẳng lẽ không phải quá trình sao? Tựa như ngươi cùng một mục, kết hôn chỉ là kết quả, quá trình quan trọng nhất, cầu hôn nhất định phải có cái chính thức. Nói xong lời cuối cùng, giản như lại quải tới rồi cầu hôn mặt trên. Lúc này, cửa hàng trưởng mang tới giản như đặt làm quần áo. Tốt nhất tơ tầm làm mặt, làm sơn xám áo, tay nghề tinh vi. Nàng càng xem càng vui mừng. Người như tài nghệ. Có như vậy một tay tinh vi tay nghề cô nương, tâm địa kém không đến chạy đi đâu. Nga đối, mục mục nói qua, tâm lý bệnh chia làm hai loại một loại là chấp niệm quá sâu, cầu mà không được, một loại là quá mức thiện lương, không đành lòng thương tổn người khác, chỉ có thể thương tổn chính mình. Nàng nhìn đến xem đi, Thẩm Nghiệm Thu đều là người sau. Một mục, mục còn nói quá, độ người như độ mình. Nàng một mục, mục thuộc về người trước, trong lòng có cái chấp niệm. Là Thẩm Nghiệm Thu làm hắn buông xuống chấp niệm. Bác sĩ khoa ngoại là cứu người, bác sĩ tâm lý cũng là cứu người. Giản như bỗng nhiên thở dài, cầm Thẩm Nghiệm Thu tay, một mục, mục, hắn trong lòng khổ a. Trước 52 bào ứng, 14. Giản như ngắt thẩm nghiệm thu tay, lại bắt đầu giảng tân mộ giảng từ trước sự tình. Lần này giảng thời gian càng lâu, từ hắn niên thiếu khi trí nguyện, vẫn luôn giảng đến hắn thuận lợi thi đậu đại học, thuận lợi tiến vào náo ngoại khoa học tập. Nhưng không thuận chính là, cánh tay hắn bị thương. Kỳ thật này đó, thẩm nghiệm thu loáng thoáng biết. Ba năm trước đây đỉnh núi đêm, hắn có cùng thẩm nghiệm nghiệm để qua. Phần 79. Nhưng nghe người thứ ba tự thuật nói, mang theo mãnh liệt cá nhân cảm tình. Giản như trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, một một cánh tay làm một năm phục kiện sau, cũng chỉ có thể khôi phục người thường trình độ, làm không được tinh vi giải phẫu. Một cái đủ tư cách bác sĩ, sao có thể cả đời đều không lên bàn giải phẫu? Chúng ta cân nhắc hồi lâu, vốn là muốn cho hắn làm cả đời học thuật. Bất quá hắn sau lại chính mình trình xin, xoay tâm lý học khoa. Nhưng là ta biết hắn có bao nhiêu không cam lòng. Ba năm trước đây, hắn từ Bắc Thành trở về lúc sau, ta phát hiện hắn không cam lòng. Đã không có. Thu Thu, ta tưởng nhất định là ngươi chỉ hết hắn. Ta. Thẩm nghiệm Thu kinh ngạc không thôi, nàng liên tục xua tay, sao có thể đâu. Ta chính mình đều. Thu Thu, ngươi phải tin tưởng chính mình tầm quan trọng. Ta là mẹ nó, hiểu con không ai bằng mẹ. Hắn nếu là không thích ngươi, liền cười đều sẽ không theo ngươi cười một chút. Giản như kiên định vô cùng nữ khí. Nàng thật sự. Rất quan trọng sao. Đối với tần mộ giản tới nói. Cung giản như gặp mặt. Làm thẩm nghiệm thu nội tâm không giống lúc trước như vậy thấp thỏng, rồi lại khác nổi lên gọn sóng. Buổi tối về nhà, tân mộ giản theo thường lệ ở nấu cơm phía trước, lên lầu thay quần áo. Phong ngủ phụ môn bị đống nhiên đẩy ra, tân mộ giản dương mắt thấy vội vã đi tới thẩm nghiệm thu. Nàng chưa bao giờ sẽ giống như vậy không gõ cửa liền tiến vào, mà vì phương tiện nàng ra vào, hắn cũng chưa từng có khóa trái quá môn. Tân mộ giản rất là kinh ngạc chiều nàng nhìn lại, theo bản năng gom lại cởi bỏ một nửa áo sơ mi. Thầm niệm thu lập tức đi đến hắn trước mặt, ngươi khởi quần áo cho ta xem. Tân mộ giản chố mắt một lát, cười, muốn bắt đầu đối ta nghiêm tràng chơi lưu manh sao. Thầm niệm thu thấy hắn bất động, chính mình động khởi tay tới. Làm ta nhìn xem thương ở nơi nào. Áo sơ mi mắt thấy liền phải bị kéo ra. Tân mộ giản nắm tay nàng, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này. Thầm niệm thu chừng mắt thanh nhuận đôi mắt, không nói, bị nắm tay nhưng thật ra linh hoạt, vừa kéo, dễ dàng liền né tránh kiềm chế, tiếp tục. Tân mộ giản minh bạch, Nga, nhất định là ta mẹ. Hắn đốn một lát, thoải mái mà lại nói, đều 10 năm, đã sớm không đau. Thầm nghiệm thu không để ý tới những cái đó. Màu trắng áo sơ mi kéo ra, lộ ra hắn rải rộng ngực, cùng với vẫn luôn lan tràn tới tay trên cánh tay phương màu đỏ vết sẹo Thầm nghiệm thu lại nghĩ tới giản như nói tới. kia một đao chém nhưng thầm, trực tiếp từ bả vai chém tới ngực, ta thấy hắn thời điểm, cả người đều ngốc, hắn ngày đó xuyên chính là sơ mi trắng, thành đỏ như máu. thu thu Ta không lừa ngươi, làm phẫu thuật hoa mấy cái giờ, kia mấy cái giờ là ta cả đời này nhất dài dòng thời gian. Thẩm niệm thu hốc mắt đau xót, nước mắt nháy mắt lăn ra tới. Tân mộ giản lược hiện hoảng loạn mà nói, khóc cái gì? Không đau, thật không đau. Vậy ngươi tâm còn đau không? Thẩm niệm thu thút tha thút thít mà ngăn không được khóc thút thít. Tâm nhất định rất đau. Giống nàng bị cái kia đáng chết hôn đản từ trên lầu đẩy đi xuống, quăng ngã phá đầu, chính là đầu còn không có đau lòng. Đau lòng chính mình tâm huyết nước chảy về Biển Đông. Mà tân mộ giản thảm hại hơn, nhân sinh biến đổi lớn, ban đầu mộng tưởng cũng không thể kiên trì đi xuống. Nếu hắn hiện tại là cái nào bác sĩ khoa ngoại, kia đến là cỡ nào khí phách hăng hái bộ dáng Tân mộ giản không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ nghe thẩm nghiệm thu nước nở lại nói, trách không được ngươi ngay từ đầu có vẻ như vậy không chuyên nghiệp. Nguyên lai like ngươi căn bản là không nghĩ để ý lý bác sĩ. Lý là cái này lý, nhưng lời nói thật sự không thể nói như vậy. Tân mộ giản dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà thế chính mình cái cỏ, ta không có. Có, ta nhớ rõ ngươi ngay từ đầu luôn là có vẻ thực bực bội. Thẩm Niệm thu lâm vào hồi ức. Chính là ba năm trước đây nàng cùng tân mộ giản chi gian hồi ức, cơ hồ bằng không, chỉ có thiếu đến đáng thương một hai cái hình ảnh. Nàng có chút tiếc nuối, còn thực ghen ghét nàng những cái đó phó nhân cách. Hành hành hành, dù sao ta đời này, cũng liền ngươi dám nói ta không chuyên nghiệp. Phải biết rằng bác sĩ cái này ngành sản xuất tính chất đặc biệt. Là có tài nhưng thành đặt muộn. Mà tân mộ giản tuổi này, còn không đến 30, đã ở trong ngành nổi tiếng. Chính là thẩm niệm thu nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Tân mộ giản một sốt ruột, phùng năng mặt, hôn đi xuống. Ngay từ đầu như là gió mát phớt mặt, sau lại chính là mưa to tầm tã, rầm rạp hôn dừng ở trên mặt, giữa mày, cuối cùng lại dừng ở trên môi. Thẩm niệm thu đã sớm quên mất khóc thút thít. Sự tình rõ ràng còn có thể lại tiến thêm một bước, không biết là ai tiêu đỉnh. Tân Mộ Giản còn duy trì phụng mặt động tác, nhíu nhữ mày nói: "A, đói bụng. Không được, quá tưởng một ngụm ăn xong đi." Nhưng là nàng sẽ sợ hãi. Tân Mộ Giản hầu kết lăn lộn vài cái, lưu luyến buông ra nàng: "Thẩm tiểu thư, ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn đổi thân quần áo." Thẩm Nghiệm Thu đỏ mặt, cất bước chạy đi ra ngoài. Thần gia đã biểu lộ, sẽ không có bất luận cái gì lực cản. Tân Mộ Giản lại một lần thật cẩn thận dò hỏi Thẩm Nghiệm Thu: "Chúng ta muốn kết hôn sao?" Thẩm Niệm Thu không mặt mũi nói như vậy cầu hôn không tính toán gì hết. Nàng ánh mắt lấp lẻ. Tân Mộ giản hiểu sai ý. Úc, đã biết. Ta là nghĩ Li An Tuyết cũng không mấy ngày rồi. Trước trưng cầu ngươi ý kiến, lại đi trưng cầu thẩm lão gia tử đồng ý. Thẩm Niệm Thu thật sâu mà nhìn hắn một cái, thở dài. Tân Mộ giản lần thứ hai cầu hôn, lại không có chờ tới Thẩm Niệm Thu đáp án. Tháng chạp 27, mươi Thẩm Niệm Thu trước tiên cấp phòng làm việc tiểu đồng bọn mỗi người đã phát một cái đại hồng bao, kết thúc năm nay chiến đấu. Nàng chính mình cũng chuẩn bị đường về Hồi Bắc Thành ăn tết. Rời đi Hải Thành là ở một ngày sau, tân mộ giản tiến đưa. Giản như mua rất nhiều Hải Thành thổ đặc, thế nào cũng phải làm thẩm nghiệm thu mang về. Vì thế, bao lớn bao nhỏ, thẩm nghiệm thu cũng chính là Hồi Bắc Thành qua cái năm, lại tắc tràn đầy ba cái cái dương. Nếu không phải nàng chạy trốn mau, giản như mua hai cái dương hải sâm, lại đưa tới. Tân mộ giản giúp nàng làm tốt gửi vận chuyển thủ tục, hắn không để tới cửa cầu thân sự tình, nàng cũng không có nói. Hai cái giờ sau lại xuống phi cơ, bắt thành trời sắp tối rồi. Thẩm nghiệm thu đẩy đồ vật đi ra xuất khẩu, liếc mắt một cái liền thấy tới đón cơ thẩm nhạn lai. Nhị ca. Nàng chiêu hắn phất phất tay. Đại ca còn ở công ty. Thẩm nghiệm thu thừa dịp thẩm nhạn lai tiếp nhận hành lý xe, hoạt động một chút cánh tay. Thẩm nhạn lai nhún vai, công tác cuồng. Mấy ngày nay ngươi đều rất khó nhìn thấy hắn. Trong khoảng thời gian này công ty nghiệp vụ rất bận sao. Thẩm nghiệm thu kinh ngạc hỏi. Không lớn hẳn là. Năm rồi lúc này cổ đông đại hội khai quá, công ty chuẩn bị nghỉ, cũng liền không có gì nghiệp vụ. Người trong nước sao, cái gì đều sẽ không có ăn tết quan trọng. Thẩm nhạn lai liệt miệng vui tươi hớn hở mà nói, bị thúc giục hôn. Thẩm nghiệm thu nga một tiếng, không nói. Thẩm nhất chi cùng tân mộ giản cung tuổi, mau 30. Liên tính 30 cũng không lớn, chỉ là ra ra quá xong năm liền 87, có thể bốn thế cùng đường là hắn cuối cùng quật cường. Thẩm gia Dương Thịnh Em Suy, nàng nếu là một gà chồng trong nhà liền dư lại ra tôn ba người thẩm nhạn lai vui sướng khi người gặp họa mà lại nói lúc này gia gia tụ tập trung hỏa lực công kích đại ca ngươi có ánh mắt một chút ngàn vạn miễn bản hôn nhân á giao bạn trai á linh tinh để tránh gia gia rời đi hỏa lực thẩm niệm thu nhỏ giọng mà đáp lại cái gì đều làm đại ca bối ngươi cũng quá không nói nghĩa khí thẩm nhạn lai biện giải không phải ta cái gì đều làm hẳn bối ngươi ngắm lại ta và ngươi nếu là trước kết hôn tấm tắc đại ca tình cảnh chỉ sợ là càng khó hảo đi Trường tôn sao, không thể làm sằng làm bậy, càng không thể lấy không hôn không rụng. Dứt lời, hắn lại thở dài, đại ca a, làm người phát sầu thực, không phải không kết hôn, mà là loại này vô dụng vô cầu, một lòng công tác trạng thái quá già người. Gặp phải giờ cao điểm buổi chiều, thẩm nhạn lai điều khiển ô tô đi đi dừng dừng. Thẩm niệm thu nhìn chăm chú bắc thành cảnh đêm, thực đột nhiên hỏi hắn, nhị ca, ngươi nói ta cùng tần mộ giảng kết hôn được không? Thẩm nhạn lai mạc danh sặc một chút, đối với kính chiếu hậu tròn tròn đôi mắt phát triển đến. Chỗ nào rồi? Hắn đôi mắt từ nàng trên mặt, dừng ở nàng trên bụng mặt. Thầm niệm thu thực mẫn cảm mà gom lại áo khoác, tức giận mà nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Thầm nhận lai, like, ta không tưởng, ta là sợ hãi. Không phải, cũng không phải sợ hãi. Tóm lại, tân mộ giản còn hành, nhưng cũng đừng phát triển quá nhanh. Hắn nhẫn nhịn lại nói, thu thu, cả đời quá dài lâu. Có quá nhiều quá nhiều thời gian, sẽ đem tình lữ biến thành đoán gấu Thẩm niệm thu nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Đúng vậy, cả đời quá dài lâu. Lúc ban đầu phi hắn không gả phi nàng không cưới, quá không được mấy năm, lại có thể thành cái gì đâu. Phần 80 Thẩm niệm thu về đến nhà thời điểm, đã buổi tối 9 giờ. Thẩm quân khê đang ngồi ở trên sofa ngủ gật. Mới non nửa năm không thấy, tóc của hắn càng trắng. Thẩm niệm thu thật cẩn thận mà kêu, ra ra. Thẩm quân khê mở to mắt, tầm mắt vẫn đục một lát, mới rõ ràng lên. Nga, thu thu đã trở lại. Ăn cơm sao? Thẩm nhạn lai, ra ra, phi cơ có phi cơ cơm. Thẩm quân khê kêu lên một tiếng, ngươi cho rằng ngươi già già không ngồi quá phi cơ à. Phi cơ cơm như vậy khó ăn đồ vật, chỉ có thể kêu lót đi một ngụm, ta làm từ tẩu cho ngươi để lại yêu nhất an toàn canh hoành thánh. Ra ra, xa hoa khoang phi cơ cơm thực phong phú. Thẩm nhạn lai lại nói, đều là gạt người. Thẩm nhạn lai, hảo hảo, đều là gạt người. Hắn nói xong, lại hướng ra phía ngoài kêu, từ tẩu. Toan canh hoành thánh tới 3 chén. Đại ca cũng nên đã trở lại. Thẩm Quân Khê chống được 9 giờ rưỡi, đi ngủ. Chờ tới Thẩm Nghiệm Thu, rốt cuộc là không chờ tới Thẩm Nhất Chi. Thẩm Nhất Chi 10 giờ rưỡi trở về, trên bàn cơm lưu có một chén mang theo dư ôn hoành thánh. Ngày hôm sau là tháng chạp 29, Thẩm Nhất Chi sáng sớm lại chạy tới công ty. Thẩm Nghiệm Thu là 30 giờ rưỡi trưa mới nhìn thấy Thẩm Nhất Chi. Nguyên bản liền cao gầy thanh niên, lại mảnh khảnh không ít. Thẩm Nghiệm Thu nhọc lòng mà nói, "Đại ca Ngươi phải hảo hảo ăn cơm. Thẩm Nhất Chi, ta một ngày ăn bốn đốn đâu? Vậy ngươi liền ít đi vội điểm. Cái này A Thẩm Nhất Chi lôi kéo kỳ quái làn điệu, sau đó đi xem phương xa. Bắc thành mùa đông đặc biệt lạnh, nhưng trong phòng mà ấm áp rừng rực. Ngoài cửa sổ chặt cây thượng không có một tia xanh đậm nhan sắc, khô vàng, giống hắn có chút hề vải thân sắc. Hắn ngao suốt một đêm, mới hoàn thành năm nay sở hữu công tác, mà sang năm công tác đã tích lũy rất nhiều. Thẩm Nhất Chi buổi sáng trở về. Chỉ ngủ hai cái giờ, hắn động thủ xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, ơn, sang năm ta muốn quá đến nhẹ nhàng một chút. Cũng là có thể nhẹ nhàng lúc, trong công ty tân lão thay đổi đã xong. Thầm niệm thu còn ở thế hắn lo lắng, hắn đã thu hồi tầm mắt, tới, chúng ta dán câu đối. An tết vui vẻ nhất sự tình, chính là huynh muội ba người cùng nhau dán câu đối. Vóc dáng nhất lùn, bưng hồ nháo chạm phía dưới. Thầm niệm thu vẫn luôn là chạm phía dưới, mắt trông mong nhìn cái kia. Trước kia các ca ca rán câu đối còn phải chạm ghế nhỏ hiện tại đương nhiên không cần thời gian a quá đến thật là nhanh đâu bọn họ đã là có thể làm ba ba mụ mụ tuổi tác thẩm niệm thu ngẩng đầu lên xem chính điểm chân rán hoành phi thẩm nhất chi đung nhiên nghiêm túc hỏi ca ngươi yêu đương đúng không thẩm nhất chi tay một đốn xoay người không phải không hiểu ra sao ánh mắt chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi nhưng thật ra thẩm nhạn lai cảm thấy nàng không hiểu ra sao thực thu thu ngươi choáng váng Đại ca nếu là giao bạn gái, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi mà nói cho Ra Ra. Ai nguyện ý mỗi ngày bị Ra Ra gọi vào trong thư phòng, nghe hắn toái toái niệm. Thẩm Niệm Thu không nói, một đôi thanh triệt đôi mắt chăm chú vào Thẩm Nhất Chi trên mặt, không buông tha hắn bất luận cái gì phản ứng. Sau một lúc lâu, Thẩm Nhất Chi mới chầm gì gì mà ngang một tiếng. Thẩm Nhạn Lai ngã phá mắt kính, nhìn xem Thẩm Nhất Chi, lại nhìn xem Thẩm Niệm Thu. Ta đi, ta có một loại bạch bạch về sớm Ra Hảo giác. Thẩm Nhạn Lai so thẩm nghiệm thu về sớm ra một vòng, còn riêng cùng vội không thấy bóng người thẩm nhất chi cùng nhau ăn vài đốn công tác cơm, một chút manh mối đều không có phát hiện. Thẩm Nhạn Lai tức giận mà che ở hai người trước mặt, hướng về phía thẩm nhất chi nói, không được dùng ánh mắt giao lưu. Lại cùng thẩm nghiệm thu giảng, không được làm ra hiểu ý biểu tình. 3 phút sau, mở họp. Thẩm gia muôn nhiều, 3 phút sau có thể dán xong sở hữu câu đối. Ước chừng 15 phút sau, huynh mội ba người tụ ở vượt viện vận động trong phòng. Nơi này đã từng là tần mộ giản phòng. thẩm Nhạn Lai phẫn hận mà ngồi ở máy tập vệ thượng, ý đồ uy hiếp thẩm Nhất Chi, người hôm nay nếu là không đem nói rõ ràng, cái này năm liền không qua được. Đều là một cái mẹ sinh, dựa vào cái gì hắn nhìn không ra tới. thẩm Niệm Thu bỏ ở một bên Ý Âu ga cầu thượng, bình tĩnh hỏi, không phải ra ra muốn tôn tức. thẩm Nhất Chi gật đầu. Tưởng cũng biết, bằng không đại ca hả tất dấu giếm. thẩm Niệm Thu thở dài. thẩm Nhạn Lai, đều thời đại nào đừng nói thế nào cũng phải môn đăng hộ đối. Dựa theo gia gia ý nguyện, chúng ta thẩm gia đã đủ điệu thấp đủ truyền thống. Đại ca ngươi ngẫu nhiên ly kinh phản đạo một lần, không phải là không thể. Ngươi làm một cái sinh ra với thượng thế kỷ 30 năm đại người, đánh vỡ cô hữu tư duy hình thức, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thẩm Niệm Thu nhắc nhở, nàng không có nói tỉnh chính là, gia gia không phải không có đánh vỡ quá, hắn tiếp nhận rồi mụ mụ, nhưng kết quả không tốt lắm đâu. Thẩm Nhạn Lai like cũng nhớ tới thân mụ, nhướng mắt, chính là. Đại ca, ngươi cảm thấy kéo xuống đi có ý nghĩa sao? Không có. Thẩm Nhất Chi nâng đầu, cho nên ta thỉnh nàng tới trong nhà ăn cơm tất nhiên. Hắn nhìn mắt đồng hồ, mau tới rồi đi. Giọng nói mới lạ, hắn di động liền vang lên. Tới rồi a. Truyền được điện thoại thời điểm, Thẩm Nhất Chi mặt mày bảy biện ra ôn nhu đường quang. Hảo, ngươi ở cửa chờ ta. Hắn treo tuyến, do hỏi đệ, muội muốn một khối nghe toái toái niệm sao? Thẩm Niệm Thu đứng dậy, kéo Thẩm Nhạn lai đi ra ngoài. Nhanh lên, đừng làm tương lai đại tẩu đợi lâu. Căn bản không cần thẩm nghiệm thu kéo đi, thẩm nhạn lai bước đi ở trước nhất. Thẩm gia đại môn tử trong mở ra, hắn trước thấy chính là một trương nam nhân mặt. Theo sát lại thấy một bên nữ tính. Dương Giám Đốc Thẩm nhất chi lương cao đảo tới chức nghiệp giám đốc người Dương Trời Nắng, điển hình chức trưởng nữ vương, thật đúng là không phải ra ra trong lòng giúp chồng dạy con tôn tức bộ dáng. Xem ra, hôm nay ta là người cô đơn một ngày. Thẩm nhạn lai như thế nói tối lui đến một bên. thẩm nhạn lai cao lớn thân hình chắn cái kín mít, hắn mánh chợt loại khai, ánh vào mi mắt chính là tần mộ giản mỉm cười. thẩm niệm thu kinh hỉ vạn phần, sao ngươi lại tới đây? Tới. Cầu hôn nha. Tần mộ giản vòng nàng ở trong ngực, gián ở nàng bên hai, nhẹ nhàng mà nói. thẩm lao ra tử có chút trở tay không kịp, ba cái hai tử, hoặc là cũng chưa động tĩnh, hoặc là một có động tĩnh chính là hai. Hắn còn cố ý hỏi thẩm nhạn lai, ngươi không có gì bằng hữu muôn tới đi. Thậm chí còn ở trong lòng tưởng, chỉ cần thẩm nhạn lai không mang theo cái nam trở về, hắn trái tim liền còn có thể thừa nhận. Nói như thế nào đâu? thẩm nhất chi mang theo ban ở ga y nho trở về, là kinh ngạc. Tân mộ giản tới, chính là kinh hoách. Ở hắn trong lòng, thẩm nhất chi đến nhanh lên kết hôn, nhanh lên sinh hải tử. Có thể có môn đăng hộ đối người được chọn tốt nhất, không đúng sự thật tổng không thể đánh chết hòa thượng một hai phải đầu trọc. Nói cách khác, hắn cũng tưởng khai, thẩm nhất chi cười ai đều hảo, chỉ cần hắn chịu cưới. Trước mắt cái này kêu Dương trời nắng cô nương tự nhiên hào phóng, diện mạo cũng hảo. Hắn gặp qua nàng thẩm thị ma kết tinh giám đốc. Mấy năm nay vẫn luôn đi theo thẩm nhất chi phía sau, hấp tấp, thực có khả năng một cái cô nương. Nói trở về, thời buổi này cô nương đều thực có khả năng. Có khả năng không phải không tốt, chỉ là người tinh lực hữu hạ, quá nhiều tinh lực đặt ở công tác thượng, liền không có quá nhiều tinh lực chiếu cố gia đình. Hắn muốn ở sinh thời bốn thế cùng đường. Nhưng xem Dương cô nương tính cách, khó nga khó con hảo, tới rồi thẩm niệm thu nơi này là xấu nga, thẩm niệm thu không thể vội vã gả chồng, bởi vì thu thu thân thể không tốt, nhưng hư liền phá hủy ở, tân mộ giản là bác sĩ đâu, hơn nữa tần gia còn không ngừng một cái bác sĩ, thẩm quân khê lấy cớ vừa nói đi ra ngoài, liền sẽ bị người đổ trở về đâu, thẩm lao ra tự suy nghĩ lộn xộn, muốn cùng bọn nhỏ lại nhảy lại nhảy, rồi lại không biết nên nói câu nào, thẩm gia cơm tất nhiên ăn đến phá lệ yên tĩnh, trên bàn cơm. Thẩm Nhạn Lai lặng lẽ cấp thẩm Niệm Thu gửi tin tức. Liên này. Cam chịu. Phần 81. Thẩm Niệm Thu cũng nháo không hiểu ra ra là có ý tứ gì. Nàng không lý thẩm Nhạn Lai, yên lặng cấp tần mộ giản gấp cái vịt cánh. Sau khi ăn xong, thẩm Lao ra tử liền đem thẩm nhất chi cùng dương trời nắng kêu vào thư phòng. Thẩm Niệm Thu suy nghĩ lại phóng không. Tần mộ giản méo nhéo tay nàng nói, có phải hay không trong chốc lát muốn đến phiên chúng ta. Thẩm Nhạn Lai tuy rằng đối hắn tiêu trừ khúc m nhưng không phải là thích gan hắn tắc cẩu lương. Hắn không mau mà chen vào nói, không, ấn trình tự bài, tiếp theo cái nên ta. Tân mộ giản hướng hắn thần cười. thẩm nhạn lai phát mau mà nói, như thế nào, người cô đơn liền không nhân quyền. thẩm nhạn lai tính sai. Cùng thẩm nhất chi, dương trời nắng nói song song, thẩm lão gia tử liền nghỉ ngơi, ai cũng không kêu. thẩm niệm thu đông nhiên có chút hoảng loạn, ra ra ý tứ là đại ca sự tình có thể nói, nàng cùng tân mộ giản sự tình không bàn nữa phải không. Nàng cung tân mộ giản liếc nhau. Tân mộ giản lại cười cười mà nhéo nhéo tay nàng, ý bảo nàng an tâm. năm cái người trẻ tuổi cùng nhau đón giao thừa. Thầm gia chơi ít sẽ như vậy náo nhiệt. Trong TV như cũ truyền phát tin xuân vãn, thầm nhạn lai cầm pháo bài ra tới. Đấu địa chủ. Thầm nhất chi, năm người như thế nào đấu. Thầm nhạn lai, ta mặc kệ, các ngươi một nhà chỉ có thể ra một người. Cho các ngươi cơ hội cho các ngươi nhị so một khi dễ ta, vụ trộm cười đi. Thầm nhậm thu. Ngươi đem tưởng mật gọi tới. Thẩm Nhạn Lai rung đùi đắc ý mà nói, ngươi cho rằng ta gọi người ta liền sẽ tới. Hắn cùng tưởng mật kia tầng giấy cửa sổ cho du phá, cũng còn chưa tới thấy gia trưởng nông nỗi. Hắn trong xương cốt khủng hôn. Tưởng mật cũng ái tự do. Trước mắt như vậy khá tốt. Đừng nói nữa, tới tới tới, tẩy bài. Phải có điểm có tiền nga. Một cái là tương lai thẩm gia cháu dâu, một cái là tương lai thẩm gia tôn nữ thế, làm thẩm gia tôn tử ta tới khảo nghiệm các ngươi bài kỹ. Người thường nói a, bài trên bàn cũng có thể gặp người phẩm nga. Dương trời nắng đại khí mà nói, tới liền tới. Tân mộ giản không nói gì. Thẩm nhạn lai biết, người này lời nói không nhiều lắm, nhãn lực kính tuyệt đối nhất lưu, bằng không như thế nào làm bác sĩ tâm lý đâu. Đánh cái bài mà thôi. Nhưng đánh bài dù sao cũng phải phân ra thắng thua. Thẩm nhạn lai vừa rồi nói bài bàn gặp người phẩm, lời này không giả dối. Thắng bại dục nếu là quá thịnh, thánh nhân cũng sẽ bị lạc bản tâm. Dương trời nắng ngay từ đầu mấy cái đảo còn vững chắc, nhưng liên tục thua 4-5 lần sau, liền thượng đầu. Cùng nàng công tác tác phong sấp xỉ, cấp tiến. Cũng may, có thẩm nhất chi tòa chấn, cho dù cấp tiến cũng cấp không đến chạy đi đâu. Này đêm, nàng bài hẳn là không tồi. Thẩm nghiệm thu thấy nàng hơi kiểu khoe miệng, hiện lộ ra tới tất thắng chi tâm. Thẩm nghiệm thu lại dò xét đầu đi xem tần mộ giàn bài, bài thuận, nhưng không có đại bài áp trận. Loại này bài không phải không có cơ hội thắng. Lúc này. Tân mộ giản lông mi chớp chớp, đôi mắt buông xuống, cùng nàng tinh lượng đôi mắt một đôi đến cùng nhau, khỏe miệng không khỏi liền cầu xả ra cười. Hắn trong ánh mắt có quang. Thầm niệm thu không khỏi liền tài đi vào, lại không rảnh phân tích dương trời nắng. Quản nàng đâu? Đại ca thích nàng, đều có đại ca lý do. Nói khắc nghiệt một chút, Nhật tử vẫn là hai người quá đâu. Có không thích hợp phu thê, đem Nhật tử quá thành thơ. Cũng có mọi cách phù hợp phu thê, lại đem ra kinh doanh thành địa ngục có thể đem lạn bài đánh thành hào bài, mới là chân nhân sinh người thắng. Tựa như, tân mộ giản, lại thắng. thẩm nghiệm thu đắc ý mà hướng thẩm nhạn lai khiêu khích. thẩm nhạn lai thở dài, không phải nữ đại bất trung lưu, mà là nha đầu ngốc bị người bán còn giúp người thua tiền đâu. Này nam nhân A, cái gì cũng tốt, chính là quá thông minh. Thông minh cũng không phải không hảo. Nói không tốt, dù sao, tái hảo nam nhân, hắn vẫn là nhọc lòng. Bất quá, nhọc lòng cũng không phải là lưu nàng cả đời lấy cớ đương ca ca đến làm muội muội hạnh phúc đâu thẩm niệm thu không thuận theo không buông tha mà nói giảng hảo có điểm có tiền nhị ca điểm có tiền là cái gì cái gì đều đừng nói nữa tới nhị ca đối với ngươi ấy tất cả tại tiền mừng tuổi thẩm nhạn lai đưa cho nàng một cái bao lì xì thẩm niệm thu nết ở trong tay ghét bỏ mà nói đến lại là một trăm đồng tiền thẩm nhạn lai giả vờ tức giận nói ngươi còn muốn nhiều ít ý tứ ý tứ được đều là phải gả người đại cô nương Còn nhớ thương ngươi nhị ca về điểm này tiền mừng tuổi. phan thẩm nhạn lai thanh âm bị pháo hoa nổ tung thanh âm bào phủ. 12 giờ. Thẩm nhạn lai nói, ném xuống trong tay bài, lại cười nói, đi, xem pháo hoa. năm người sánh vai đứng ở trong viện, xem sáng lạn pháo hoa tạc đầy trời. Tư tàu đánh ngáp đứng ở bếp gian hỏi, bọn nhỏ, muốn ăn chút sủi cảo sao? Ăn a Thẩm nhạn lai nói, đây là bắc thành phong tủ, năm rồi tiếp năm thời điểm muốn phong pháo, còn muốn ăn một chén nóng hầm hập sủi cảo Hiện tại cấm tư nhân châm ngòi pháo hoa pháo trúc, lại thiếu sủi cảo, gọi là gì ăn tết. Tư tẩu lên tiếng, lại ngáp một cái, mở ra gắt bếp. Sủi cảo là trước tiên bao tốt, cho dù là ăn, cũng liền một người bốn năm cái lượng, không ai sẽ ăn quá nhiều. Tư tẩu qua số, năm cái hài tử, tổng cộng hạ 30 cái sủi cảo. Mỗi đôi nhi 10 cái, nhạn tới ăn xong phân. Thầm nhạn lại ăn xong rồi cầu lương, ăn sủi cảo. Căng! Người khác là trốn đến quá mùng một, cũng tránh không khỏi mười lăm. Thẩm Lão gia tử tương đối thảm, trốn đến quá mùng một, cũng không có thể tránh thoát sơ nhị. Tân mộ giản đính hảo sơ tam đường về vẽ máy bay, đại sơ nhị buổi tối, chủ động đem Thẩm Lão gia tử trắn ở thư phòng. Thẩm Lão gia tử vẻ mặt cự tuyệt, Nga, Tiểu Tần, khi nào đi A. Gia Gia, kêu ta mộ giản liền hảo. Tân mộ giản cung cung kính kính mà đứng ở án thư. Thẩm Lão gia tử không nghĩ cùng hắn quá thục, đây là cái bọn buôn người. Hắn ha hả cười cười, chuẩn bị cùng hắn vòng thượng ba ngày ba đêm. Tân mộ giản lại đi thẳng vào vấn đề. Gia Gia, ta cùng thu thu yêu đương. Thẩm quân khê cười tức khắc cương ở trên mặt. Hắn không thể nói nói đi, cũng không thể nói không được nói. Tân mộ giản cười cười mà lại nói, Gia Gia, ngài xem, chúng ta khi nào lấy cái trứng, ngài nói tính. Phải không? Hắn nói không tính. Ngại danh, chủ ý rất đại. Thẩm quân khê rẩu rẩu râu. Tân mộ giản lời thề son sắt, Gia Gia, ta sẽ thay ngài chăm sóc thu thu. Cả đời. Lấy tần gia tổ sư gia danh nghĩa thề. thẩm quân khê không biết tần gia tổ sư gia tên gọi là gì, nhưng biết hắn là cái ngựa y đi Tần mộ giản ra ra, tần sanh mẫn cái kia lão cẩu thường xuyên treo ở bên miệng. Ai nha, tổ sư gia thưởng cơm ăn, ta tần gia liên tiếp bảy đại làm nghề y đi Ta nếu là nói dối, khiến cho tổ sư gia chặt đứt ta tần gia y đi hề mạch. Thần gia tổ sư gia đều dọn ra tới. thẩm quân khê rốt cuộc phun ra khẩu, thu thu nói như thế nào? Thu thu A. Tân mộ giản đôi mắt bắt đầu giao động. Thẩm quân khê khí cười, cút đi, tiểu nhân còn không có thu phục, liền nghĩ đến thu phục lão. Tân mộ giản nghiêm trang mà nói, ra ra, ta tới chính là thổ lộ tình cảm. Tân mộ giản ở ra ra trong thư phòng ngây người nửa giờ, vui tươi hớn hở mà tiến, vui tươi hớn hở mà ra. Phần 82 Thẩm niệm thu xem vẻ mặt của hắn, nhưng thật ra muốn hỏi một chút ra ra nói như thế nào. Nhưng đang chết rụt rẽ không cho. Nàng làm bộ một chút đều không thèm để ý. Phải về khách sạn phải không? Thẩm niệm thu chuẩn bị tặng người. Hai ngày này, tân mộ giản đều là ở tại khách sạn. Rốt cuộc thẩm gia đã không có hắn trụ địa phương. Tân mộ giản lay trong chốc lát di động, đột nhiên hỏi nàng, ai, muốn đi cắm trại xem ngôi sao sao? Không trở mặt cái loại này. Hiện tại sao? Ân, Không lạnh sao? Xuyên hậu điểm. Tân mộ giản thẩm niệm thu chân chờ. Hắn duỗi tay thế nàng xoa khai giữa mày, tổng cảm thấy là cái tiếc nuối đâu. Cái gì? Tân Mộ Giản lại ra vẻ thân bí, "Ngươi đi sẽ biết, ta buổi tối 6 giờ tới đón ngươi." Tân Mộ Giản xoay người đi tìm Tương Lai Nhị cứu ca mượn xe. Thẩm Nhạn Lai like ôm tay, thế nào cũng phải hỏi hắn mượn xe sử dụng. "Tân Mộ Giản, đi cam trại." "Chính ngươi?" Tân Mộ Giản cho hắn một cái ngươi nói đi ánh mắt. "Thẩm Nhạn Lai, like, hợp lại, ta cho ngươi mượn xe, làm ngươi bắt cóc ta muội muội. Ta có bệnh đi." Tân Mộ Giản cười cười nói, "Ta có thể miễn phí cho ngươi làm tâm lý phụ đạo. Ta mới không cần" Thẩm nhạn lai gần từng chữ một mà nói. Tổng không thể cả đời không kết hôn đi. Tân mộ giản thở dài. Hắn cũng không nghĩ đoán người tâm, nhưng hắn là bác sĩ tâm lý, có cái thói quen nghề nghiệp. Thẩm nhạn lai sắc mặt tức khắc thay đổi. Cả đời không kết hôn người rất nhiều, chỉ là cá nhân lựa chọn. Ai nói kết hôn liền nhất định hạnh phúc, không kết hôn liền nhất định không hạnh phúc đâu. Kia tưởng mật đâu. Nữ nhân kỳ thật đều yêu cầu cảm giác an toàn, ngươi xác định nàng cũng không nghĩ kết hôn sao. Tân mộ giản không ngừng gặp qua tưởng mật một lần, hắn biết đến tưởng mật là người thường tình yêu và hôn nhân xem. Thẩm nhạn lai ngữ kết, quay mặt đi nói, ta không hỏi qua. Tân mộ giản có vẻ có chút hùng hổ do người, không hỏi nhưng không đại biểu không biết tình. Thẩm nhạn lai tức giận mà trừng mắt nhìn trừng hắn, đem chìa khóa xe ném qua đi. Lan, Lan, mau cút. Thẩm nhạn lai vẫn luôn đều biết đến tưởng mật tái tự do, nhưng nàng cũng nói qua, 30 tuổi trước tưởng kết hôn. Hắn vẫn luôn đang trốn tránh. Nghĩ bọn họ ly 30 tuổi, còn có đã nhiều năm. Vạn nhất không đến 30 tuổi liền chia tay đâu. Nhưng vạn nhất vẫn luôn cũng chưa chia tay đâu. Thầm nhạn lai like phi lòng, đem chính mình nốt ở trong phòng. Cha mẹ khắc khẩu thanh âm, hãy còn ở bên thai dường như. Kết hôn, sẽ thực phiền. Tiểu hai tử, cũng phiền. Nếu là mẹ nó không sinh hắn cùng thu thu nói, không chuẩn hiện tại lại là một loại khác quan cảnh. Có chút người hết cả đời này, đều suy nghĩ biện pháp chữa khỏi tuổi nhỏ bóng ma. Song bảo thai sẽ tâm hữu linh tê, thẩm nhạn lai vẫn luôn đều biết thẩm nghiệm thu trong lòng đau. Thẩm nghiệm thu dày nhất quần áo, chính là một kiện tê đầu gối áo lông vũ. Nàng lại ở áo lông vũ bên trong bộ kiện lông dê áo khoác. Trong ba tầng ngoài ba tầng, xuyên chính mình béo một vòng lớn, lại mang lên thật dày che thai mũ, đặc biệt như là muốn đi nam cực, Vừa ra đến trước cửa, nàng còn tự cấp chính mình khuyến khích. Thẩm nghiệm thu, đừng sợ, ngươi có thể, nhất định có thể. Có thể giống người thường giống nhau, kết hôn. Sinh con, lại chậm rãi già đi. Không có không cãi nhau phu thề, không có thuận buồm xuôi gió nhân sinh. Chỉ cần nàng nguyện ý dụng tâm kinh doanh. Tuy rằng tần mộ giản không có nói, nhưng là thẩm nghiệm thu biết đến, hắn muốn ở đỉnh núi cầu hôn. Lúc này đây, nàng tưởng. Đáp ứng. Thu một lòng, quá cả đời. Nàng muốn thử xem, rốt cuộc có dễ dàng hay không. Trưng 53 báo ứng, 15. Khi cách 3 năm, trốn cũ trọng du. Thẩm nghiệm thu có một chút thấp thỏng nhưng ở ô tô ngừng ở nơi cắm trại bãi đỗ xe kia trong nháy mắt biến mất không thấy ước chừng là bởi vì cùng thích người cùng nhau làm thích sự tình trên núi phong lạnh thấu xương quát đến nơi cắm trại cờ xí loạn phiêu nơi cắm trại tân khai phá nhà bạc đặc sắc thể nghiệm hàng ngủ thâm niệm thu cùng tân mộ giản liếc nhau hắn liền biết nàng nghĩ muốn cái gì nhà bạc nội than lửa đốt thực vượng toàn bộ nhà bạc đều ấm áp thực thâm niệm thu cởi ra áo lông vũ cùng tân mộ giản cùng nhau ngồi vây quanh ở than hòa biên Nàng nướng nhiệt đôi tay, cười hì hì phùng ở tân mộ giản mặt. Bác sĩ Tần, sướng bài hát đi. Hiện tại, ấm áp tay nhỏ cái ở trên mặt, tân mộ giản nghĩ thầm đừng nói là ca hát, chính là muốn mệnh, hắn cũng sẽ cấp đâu. thẩm nghiệm thu nhạc, ngươi còn muốn thỉnh mấy cái nhân chứng sao? Tân mộ giản chọn mặt mày, hỏi nàng, muốn nghe cái gì ca? Tuy tiện, chỉ cần là ngươi sướng, ta đều thích. Tân mộ giản như vậy giải độc, nga, nguyên lai like ngươi thích ta. thẩm nghiệm thu chố mắt một chút. Ngay sau đó gật đầu, ân, thích ngươi. Thật sự thích ta. Tân mộ giản lặp lại do hỏi. Đúng vậy, thích. Thẩm niệm thu lại nói. Tân mộ giản đôi mắt chớp chớp, vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng ta cầu hôn. Thẩm niệm thu giơ lên chính mình tay, cầu hôn không có nhẫn sao. Cũng không có quỳ một gối xuống đất sao. Tân mộ giản làm bộ bừng tỉnh đại ngộ sau, bắt đầu đào túi. Ngươi biết trước hai lần vì cái gì không có quỳ một gối xuống đất sao. Hắn nâng lên đôi mắt tất cả đều là ý cười Nhẫn là đặt làm, năm 29 buổi sáng mới vừa thu hồi tới. Cho nên, xem nhẹ ta trước hai lần thử, lần này là thật sự. Thẩm Niệm Thu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nói, hắn mở ra nâu thấm nhẫn hộp. Hộp nhẫn là một đôi, hình thức cũng không hoa lệ. Chủ thạch vừa vặn là Thẩm Niệm Thu thích ngọc bích. Chủ thạch hình dạng không quá quy tắc, nhưng cố tình hai quả nhẫn hình dạng lại có bảy phần tương tự, đều vẫn duy trì nguyên sinh thái mỹ lệ. Ta hủy thác châu đáo thợ săn, đi rồi vài cái khu vực khai thác mở mới tìm được như vậy một viên. Nó không phải trên thế giới lớn nhất ngọc bích, nhưng nó nhất định là trên thế giới độc nhất vô nhị, giống người giống nhau. Tân Mộ giản thanh âm liền ở bên tai vang lên, Thẩm Nghiệm Thu chớp mắt một lát, lại hoàn hồn thời điểm, lại nghe hắn nói, ta chân đều quỳ đã tê rần. Thẩm Nghiệm Thu hoảng loạn mà nói, ta đã phát thật lâu nấp sao? Tân Mộ giản lắc đầu, một giây đồng hồ một thế kỷ, cũng liền mấy chục thế kỷ đi. Thẩm Nghiệm Thu đôi tay chi lăng ở trên không, nàng không biết chính mình hiện tại nên làm gì hảo. Tân mộ giản lại nhắc nhở, muốn làm bộ kinh hỉ. ngay sau đó làm ta cho ngươi mang nhẫn, sau đó ngươi cho ta mang, cuối cùng đỡ ta lên. Thẩm niệm thu dùng đôi tay bưng kín miệng, rất phối hợp hỏi, là như thế này sao? Tân mộ giản cười đến hốc mắt lên men. Thẩm niệm thu đem tay phải đưa tới trước mặt hắn, ngươi giúp ta mang lên. Đốn hạ, nàng lại nói, cầu hôn nhẫn, châu đáo thợ săn đều đi rồi vài cái khu vực khai thác mỏ mới tìm được, ta suy nghĩ kết hôn nhẫn ngươi phải làm sao bây giờ? không phải đến một giới càng so một giới cao. Tân Mộ giản lấy hộp nữ sĩ nhẫn, mang ở tay nàng chỉ thượng, cố ý trầm ngâm sau mới nói, Kết Hôn nói, "Gia có lao tổ tông truyền xuống tới phỉ thúy nhẫn." Thầm Niệm Thu cười phiền, thân mình không ngừng đánh bãi. Phần 83. Tân Mộ giản cũng cười, rồi lại có mang theo gia tộc trọng trách dường như nghiêm túc, "Thật sự, mấy ngày hôm trước nhà của chúng ta lão gia tử còn chuyên môn cho ta gọi điện thoại, kết hôn thời điểm cần thiết phải dùng kia đối nhị nhẫn, nói đúng không dùng cùng ta trở mặt." con sợ đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi riêng cùng ta nói thật không phải pha lê là thật sự đế vương lục thẩm niệm thu gặp qua tần gia lão gia tử có thể tưởng tượng đến lao gia tử nói lời này khi nghiêm túc cùng nghiêm túc nàng không biết nên khóc hay cười rồi lại nội tâm kiên định Thần gia trưởng đối đối chính mình tán thành vượt quá thường nhân nhận chi thẩm niệm thu đem nam sĩ nhẫn trọng lên tần mộ giản ngón tay thượng nàng một tay đem hắn xả lên hắn lại thuận thế một ôm hảo ba tuổi trước kết hôn tâm nguyện có thể thực hiện Lý Tần Mộ giản 30 tuổi sinh nhật còn có nửa năm thời gian. Thẩm Niệm Thu ngẩng đầu nghiêm túc nói, ta chỉ là đáp ứng cầu hôn, nhưng chưa nói hiện tại liền gả. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào gả? Thẩm Niệm Thu lẩm bẩm một câu, muốn gả thời điểm. Hoa, nhẫn đều thu, hiện tại không nghĩ gả. Tần Mộ giản lược hiện khoa trương ngữ khí. Thẩm Niệm Thu nhẹ nhàng mà đấm hắn một chút, ngươi biết rõ. Ta biết cái gì? Tần Mộ giản hỏi lại nàng. Thẩm Niệm Thu ngẩng mặt doanh doanh mà cười, ngươi biết ta thích ngươi là được ân, ta cũng thích ngươi. Có bao nhiêu thích? Thẩm Niệm Thu chăm chú nhìn hắn trong ánh mắt mang theo nghiêm túc. "Ái ngươi giống, ái sinh mệnh." Tân Mộ Giản trong ánh mắt có tinh quang, mà nàng liền ở dạng dỡ tinh quang trung ương, sáng lên đôi mắt. Tân Mộ Giản cúi đầu hôn sâu đi xuống. Hắn cực nóng hô hấp, nàng Thẩm Niệm Thu không khỏi liền nhắm hai mắt lại, trong đầu trống giống, rồi lại giống như chen đẩy cùng hắn hồi ức. Nhà bên ngoại, đột nhiên vang lên pháo hoa tràn ra thanh âm. Tân Mộ Giản buông lòng ra nàng, Khàn khan mà dò hỏi, muốn nhìn pháo hoa sao. Thẩm nghiệm thu lắc lắc đầu. Khít sâu. Đỉnh núi bóng đêm sẽ thực mỹ. Thẩm nghiệm thu nhón mũi chân, dùng hôn môi tổng kết hắn lời nói. Nàng đầu ngón tay chạm được hắn áo sơ mi cổ áo, đụng phải hắn lạnh leo xương quai xanh, đầu ngón tay hơi ma. Tân mộ giản không tự chủ được mà rung động một chút. Lúc này, nhà bạc ngoại vang lên phiền lòng thanh âm. Ngươi hảo, khách nhân, yêu cầu nước cấm sao. Tân mộ giản ngôi rời đi nàng. Đôi tay rồi lại nhịn không được đem nàng ôm chặt, chờ một lát. Hắn buông lòng ra nàng, xoay người xúc lên nhà bạn. Nơi cắm trại cung cấp có chăn. Tân mộ giản sợ thẩm nghiệm thu sẽ lạnh, riêng nhiều muốn một giường. Sắp ngủ trước, tân mộ giản lại ôm ôm nàng, cuối cùng thân thân cái chán của nàng, ngủ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm xem mặt trời mọc. Thẩm nghiệm thu ân một tiếng, nhắm hai mắt lại. Thật lâu không lại nằm mơ nàng, thực mau tiến vào cảnh trong mơ. Nàng giống như cùng ai cùng nhau đi ở một cái nhìn không thấy trung điểm trên đường. Đi à đi à, mọi mệnh bất ham, không biết khi nào đến cùng. Này ven đường hoa cũng thật xinh đẹp. Nàng nghe thấy bên trái tiểu nữ hải vui sướng mà nói. Không cần chậm trễ thời gian, nhanh lên, mau mặt trời mọc. Bên phải thanh âm có chút lánh khốc. Chúng ta thật sự phải đi sao? Bên trái tiểu nữ hải lại nói. Không đi ngốc tại nơi này thảo người ngại sao? Bên phải thanh âm hỏi ngược lại. Hào đi. Thẩm niệm thu cảm thấy chính mình hẳn là biết các nàng là ai. Nhưng cảnh trong mơ như là không thể tự hỏi, chỉ vội vàng mà muốn há mồm nói chuyện. Nàng ân ân thật lâu, nước mắt đều cấp ra tới. Bên hai bỗng nhiên lại vang lên tần mộ giản kêu gọi. Thu thu, rời giường xem mặt trời mọc. Thẩm niệm thu mở tròn mắt, nàng dại ra mà trừng mắt nhìn hắn thật lâu. Làm sao vậy? Tần mộ giản thế nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, làm ác mộng. Thầm niệm thu không có chính diện trả lời, nàng nhảy lên, nhanh lên muốn không đuổi kịp xem mặt trời mọc, hai người mặc chỉnh tề tới rồi nơi cắm trại nhìn ra xa khẩu. đây là một khối đặc biệt kiến tạo đỉnh núi ngôi cao, ở bọn họ phía trước đã tới vài đối nhi tiểu tình nữ. tân mộ giản tìm cái có thể dựa vào địa phương, ôm nàng vai, chậm đợi mặt trời mọc. thái dương là một chút một chút nhảy vọt qua che đậy nó núi lớn, kim sắc dương quang cũng từ một chút một chút đến quang mang vật trượng. thẩm niệm thu xem đến ngây ngốc, nàng không khỏi ngẩng đầu nói, thật là đẹp mắt. Kim sắc dương quang rơi tại nàng trên người. Tân mộ giản buông xuống đôi mắt nhìn nhìn nàng, cũng nói, thật là đẹp mắt. Ta nói chính là ngươi. Thầm niệm thu hạ thật lớn quyết tâm đâu. Nàng nói, một một các nàng đi rồi. Tân mộ giản chố mắt một lát, trả lời nàng, không phải đi rồi, là đi vào người trong lòng. Các ngươi rốt cuộc trở thành nhất thể. Ta, khỏi hẳn phải không? Thầm niệm thu ngơ ngẩn hỏi. Tân mộ giản gật gật đầu, nhưng là còn muốn định kỳ tìm ta tái khám Nga. Người bệnh muốn bảo trì tốt đẹp tâm thái, nhiều yêu ta, nghĩ nhiều ta, thiếu tưởng lung tung rối loạn sự tình cùng người. Còn có, ngươi là sống ở hiện tại. Ta sẽ là ngươi đời này quan trọng nhất người. Thẩm nghiệm thu hoán hồi lâu, mới nhẹ nhàng mà nói, cảm ơn. Nàng đối thượng tân mộ giản đôi mắt, tràn ra cười, không phải cùng ngươi nói. Là cung ở tại lòng ta các bạn nhỏ. Cảm ơn thu thu, cho ta tốt đẹp đồng thật. Cảm ơn nghiệm nghiệm, cho ta gánh vác dũng khí. Cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org.